Chương 1. Nghĩ lắm làm gì? Đã 10 giờ tối, lúc này Suburban đóng cánh cổng an ninh của Attract Alerted, một cơ sở tập luyện của tôi tại website ở Chicago. Cũng chẳng lạ điều đó, bởi các vận động viên chuyên nghiệp lúc nào cũng có thể xuất hiện ở cái địa điểm mà Michael Jordan, Kobe Bryant và Gwen Quay có những cái tủ khóa dài hạn Là nơi mà các siêu sao Sẽ tập luyện hay chơi bóng Hoặc đơn giản chỉ là dành thời gian ở đó Để 888 Với các anh chàng hiểu chuyện khác Dù vậy Vào buổi tối đặc biệt hôm nay Vẫn chỉ có một người ở trong phòng tập gym Và chẳng có ai khác biết anh ta đang ở đấy Đội của anh ta cũng không hay biết gì Truyền thông thì mù tịch Gia đình cũng không ai biết nốt Các đồng đội của anh Hiện đang trú đóng Tại một khách sạn cách đó 20 dặm Đám phóng viên thì đang bỏ bơm điện thoại của anh bằng những cuộc gọi và tin nhắn Bây giờ lại đang trong giai đoạn giữa phòng đấu playoff của giải NPA Chỉ còn chưa đến 27 giờ nữa là anh ấy phải quay trở lại sân đấu Mới đêm hôm trước thôi, cả thế giới còn chứng kiến anh phải khập khiển rời sàn thi đấu vì chấn thương Nhưng lúc này đây, mọi người đều muốn biết những chuyện xảy ra có liên quan đến anh Tình hình sức khỏe của anh có ok không? Anh có thể chơi bóng chứ? Tôi khỏe, anh ấy nói như vậy tại cuộc họp báo trước trận đấu. Cậu ấy ổn, huấn luyện viên cũng nói thế. Nhưng giờ thì ông ta cũng chả biết ngôi sao của mình ở đâu vào tối nay. Chúng tôi sẽ tiến hành điều trị và cậu ấy sẽ khỏe mạnh để sẵn sàng ra sân. Đấy là lời của vị em, người đã biết cầu thủ này sẽ né tránh việc gặp đội ngũ huấn luyện của đội. Cuối cùng, khi còn lại trơ trội một mình trong phòng khách sạn của đội bóng, anh ấy đã gọi đến một số liên lạc tính cẩn vốn được lưu trong điện thoại của rất nhiều vận động viên trên khắp thế giới. Cần được giúp đỡ, anh ấy nói, làm sao mà anh có thể mau chóng đến đây được nhỉ? Tôi trả lời, đến gặp tôi mà để cho chẳng ai hay biết gì là việc dễ dàng nếu bạn là một vận động viên ưu tú. Bởi bạn có thể yêu cầu một cái máy bay, tóm cổ nhân viên an ninh của bạn và Ale Hub đi nào, đảm bảo kính như bưng. Thông thường, giai đoạn khó khăn sẽ xuất hiện khi bạn tới nơi, dù bạn đang có nhu cầu cần can thiệp khẩn cấp hoặc cần một chương trình dài hạn hay là đang gặp vấn đề thất vọng về mặt tâm lý đi chăng nữa. Một số anh chàng đến với suy nghĩ là mình sắp sửa điền thông tin vào giấy tờ. Kế tiếp là phương file một tẹo. Để rồi chỉ trong chừng một tiếng đồng hồ, họ sẽ đổ mồ hôi, ướt cả ba cái áo thun t-shirt và nôn mửa vào thùng rác. Nhưng tối hôm ấy, sau khi gặp cầu thủ này, tôi đã biết được vấn đề thực sự của cậu ấy, không phải là do thể chất. Vì đã đến cuối mùa bóng, nên hầu như ai cũng đều bị dính chấn thương. Tôi sẽ phải chữa trị bất cứ vết thương nào quan trọng, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, bởi do đội ngũ huấn luyện của đội bóng Có lẽ trước đó đã xử lý việc nhức mỏi và những chấn thương thông thường rồi. Chúng ta hãy thành thật rằng, bạn sẽ chẳng thể kính đáo thuê một chiếc máy bay đi 2.000 dặm đến đây chỉ để được chùm đá và bó chân lại. Chúng tôi có thể chỉ cho bạn cách làm thế nào để thích ứng với những giới hạn. Dưới đây là cách để bạn có thể điều chỉnh cú nếm rổ của mình. Phạm lỗi đẩy đối phương theo kiểu này, tiếp đất theo kiểu kia. Làm chuyện này trước trận đấu Làm chuyện kia vào giờ nghỉ dễ lao Nhờ sửa sang đôi giày của mình Lúc này đây Hãy ngó lơ nỗi đau của bạn đi Bạn sắp khó chịu rồi đấy Hãy làm quen với chuyện đó Hãy trình bày toàn bộ kịch bản Chuẩn bị mọi thứ có thể Nếu thực hiện theo đúng kế hoạch Thì thể chất của anh ấy Sẽ sẵn sàng để chơi bóng Hoặc chí ít Cũng sẵn sàng đến mức có thể được Nhưng về mặt tinh thần Lại là một câu chuyện khác Và đó là lý do tại sao Anh ấy gọi điện cho tôi Anh nghe được hết thảy Những điều mà thiên hạ Đang bàn tán về việc Mình đã sẵn sàng thi đấu hay chưa Liệu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ Hay không Hay là anh lại bỏ một vài trận đấu mất thôi Bây giờ thì ngay cả anh Cũng chẳng chắc chắn Về bản thân mình nữa rồi Áp lực đang bổ vây anh ấy Đó là thứ áp lực bên ngoài Làm cho người ta phân tâm và ngừng hoạt động Chứ không phải là loại áp lực nội tại Có thể là chất xúc tác Thúc đẩy bạn vượt qua bất cứ chuyện gì Và thay vì ngừng lo nghĩ lên tin về nó Tin tưởng vào bản năng và khả năng tự nhiên của mình Thì anh ấy lại suy tư Anh bay 2.000 dặm Đến chỉ để nghe thấy ba từ Nghĩ lắm làm gì Bạn đã biết Việc mình phải làm Và bạn hiểu cách thức để thực hiện nó Điều gì đang ngăn bạn lại? Để trở thành người giỏi nhất Dù là trong thể thao Hay trong kinh doanh Hoặc tại bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống Nếu chỉ leo lên đỉnh cao thôi Thì chưa bao giờ là đủ cả Bạn phải tìm cách trụ là ở đấy Rồi phải leo lên cao hơn nữa Bởi vì Sẽ luôn có ai đó kè kè Ngay phía sau lưng Và đang cố gắng để bắt kịp bạn Hầu hết mọi người đều sẵn sàng chấp nhận một cách miễn cưỡng với chuyện tốt thế đủ rồi. Nhưng nếu bạn muốn không bị đánh bại, thì những từ ngữ đó chẳng nghĩa lý gì với bạn cả. Trở thành người giỏi nhất nghĩa là phải thiết kế cuộc đời mình để không bao giờ phải dừng lại cho đến khi có được thứ mình mong muốn. Và rồi bạn cứ tiếp tục tiến lên cho tới lúc nào đấy có được thứ tiếp theo để sau đó bạn thậm chí còn đi xa hơn nữa. Không dừng lại Nếu điều ấy mô tả con người bạn Thì cuốn sách này là cuộc đời bạn Bạn chính là nhân vật Mà tôi gọi là người quét sạch khó khăn Là đối thủ cạnh tranh gai gắt Và quyết tâm nhất Mà người ta có thể mường tượng ra được Bạn từ chối các giới hạn Bạn lặng lẽ và mạnh mẽ Làm bất cứ chuyện gì cần thiết Để có được thứ mình muốn Bạn thấu hiểu Cơ nghiệm quá đổi tham lam về thành công Nó định nghĩa cả cuộc đời bạn. Nếu điều đó vẫn chưa mô tả về bạn, xin chúc mừng. Bạn đang đi trên một chuyến hành trình thay đổi cuộc đời để khám phá sức mạnh mà bản thân sở hữu. Ở đây không nói đến chuyện động lực. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, bạn đã bị thúc đẩy rồi đấy. Bây giờ, bạn phải biến lời nói thành hành động và kết quả. Cả ngày, Bạn có thể đọc những câu khẩu hiệu thúc đẩy bản thân rất tài tinh mà vẫn chẳng biết làm cách nào để đến được nơi mình mong đợi. Muốn có điều gì đó thì không hành động cũng sẽ không đưa bạn đến được bất cứ nơi mình mong muốn. Việc cố gắng để trở thành người khác cũng sẽ như thế mà thôi. Chờ đợi ai đấy hay điều gì đấy thắp sáng ngọn lửa trong bản thân cũng chẳng thể đưa bạn đến bất cứ chỗ nào. Vậy thì làm thế nào để bạn đến được nơi đó? Hãy tin điều này, mọi thứ bạn cần để trở nên vĩ đại đều nằm ở bên trong con người bạn rồi. Tất cả những tham vọng và bí mật của bạn, cả những giấc mơ đen tối nhất, chúng đều đang đợi bạn cùng tiến lên. Điều gì đang ngăn bạn lại? Hầu hết mọi người bỏ cuộc, vì ai cũng nói với họ về những gì mà họ không thể làm được, phở lại an toàn trong vùng thoải mái, phi vẫn dễ dàng hơn. Vì thế Họ trì hoãn ra quyết định, không thể ra quyết định và vì thế không thể hành động Nhưng nếu bạn không đưa ra lựa chọn thì lựa chọn sẽ được thực hiện cho bạn Đã đến lúc ngừng nghe những điều người khác nói về bạn, bảo bạn phải làm gì, hành động ra sao, nên cảm nhận thế nào Hãy để họ đánh giá bạn bằng kết quả tạo ra, chứ không phải qua bất cứ chuyện gì khác Làm sao để đến được nơi bạn đang muốn tới là việc chẳng hề liên quan tẹo nào đến họ. Nếu bạn không dừng lại thì sẽ chẳng có sự nửa vời. Không có chỗ cho có thể, nên thế hay có lẽ gì cả. Đừng bảo với tôi là ly nước đầy một nửa hay vơi phân nửa hoặc là bạn có thứ gì đấy trong cái ly hoặc chẳng có gì cả. Quyết định, cam kết, hành động, thành công, lặp lại. Mọi thứ trong cuốn sách này Đề cập đến việc nâng cao tiêu chuẩn của bạn Về sự xuất sắc Vượt trên tất cả những gì bạn đã biết Và từng nghĩ tới Nhiều hơn hết thải mọi thứ Mà bất cứ ai từng cố gắng dạy cho bạn Cô nói Mình có 6 chiếc nhẫn Tôi muốn anh ấy có 7 chiếc Một anh chàng nói với tôi Là mình muốn trở lại thi đấu Sau khi lành vết chấn thương trong 10 tuần Tôi sẽ đưa anh ấy Đến đích trong 8 tuần Bạn muốn giảm trọng lượng 13kg Bạn sẽ sụt tới 15kg. Đó là cách bạn trở nên không thể bị đánh bại bằng cách chẳng đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân mình. Không chỉ trong thể thao mà còn ở mọi việc bạn làm. Tôi muốn bạn mong muốn nhiều hơn và có được mọi thứ mình hàng khao khác. Tôi không quan tâm bạn nghĩ mình tốt ra sao hay những người khác nghĩ bạn vĩ đại như nào. Bạn có thể tiến bộ Và bạn sẽ như thế Trở thành con người không dừng lại Nghĩa là yêu cầu về bản thân nhiều hơn Bất cứ ai có thể đòi hỏi nơi bạn Biết rằng mỗi lúc dừng lại Là bạn vẫn còn có thể làm được nhiều hơn thế Bạn phải thực hiện được nhiều hơn nữa Giây phút mà tâm trí bạn nghĩ Xong rồi Thì bản năng bạn sẽ mách bảo Làm tiếp Điều mà bạn sẽ không tìm thấy Trong cuốn sách này Là rất nhiều thứ lý thuyết rỡm Nói về đam mê và động cơ nội tại Tôi chẳng có bất cứ chiến lược Hay ho dành cho những người mơ mộng Yêu thích nói về tư duy sáng tạo vượt ngoài giới hạn Chẳng có giới hạn nào cả Tôi sẽ cho bạn cách ngừng suy tư Về việc mình sẽ như thế nào Mà thay vì vậy Sẽ đi làm chuyện khác Trong những trang sách này Bạn sẽ nghe nhiều về các nhà vô địch Như Michael Jordan, Kobe Bryant và Quen Quay cùng với nhiều nhân vật thành công khác cả trong và ngoài giới thể thao Nhưng đây không phải là cuốn sách về bóng rổ và tôi sẽ chẳng nói cho bạn nghe cách làm sao để trở thành một Michael Jordan tiếp theo Không ai có thể trở thành Michael Jordan một lần nữa Kobe và Quen sẽ là những người đầu tiên đồng ý với điều đó Bạn có bao giờ chơi bóng rổ được như bất cứ ai trong số các nhân vật trên? Có lẽ là không Bạn có thể học hỏi từ đạo đức làm việc của họ Và động cơ không dừng lại Cùng với sự tập trung không khoan nhượng Vào các mục tiêu của bản thân chứ Chắc chắn rồi Liệu bạn có thể cải thiện các cơ hội thành công của mình Bằng cách học hỏi từ những người đã thành công Lẫn những ai từng thất bại không Dĩ nhiên là có Thành công không đồng nghĩa với tài năng Thế giới đầy rẫy những con người tài năng Có thể làm ngỡ ngàng thiên hạ Nhưng lại chẳng bao giờ thành công Trong bất cứ việc gì cả Họ xuất hiện Làm những gì mình muốn Và nếu không hiệu quả Thì họ đổ lỗi cho người khác Bởi vì họ tin rằng Tài năng đủ làm nên tất cả Không phải thế đâu Nếu muốn thực sự thành công Bạn không thể hài lòng với việc khá tốt Bạn cần phải có hiệu suất làm việc cao Và cao hơn nữa Nhìn xem Tôi không phải là một nhà tâm lý học tâm thần học hay một nhà công tác xã hội nào cả. Tôi không ngồi hàng thập kỷ trong lớp học nhằm thực hiện các nghiên cứu và thu thập dữ liệu để phân tích rồi viết ra những bài luận về các lý thuyết đề cập đến sự xuất sắc cùng với hiệu quả làm việc đỉnh cao. Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng mọi thứ mà tôi biết, mọi điều trong cuốn sách này đều xuất phát từ việc tiếp cận không giới hạn một số nhân vật có hiệu suất làm việc xuất sắc Và tinh hoa trên thế giới Tôi hiểu họ nghĩ như thế nào Họ học hỏi ra làm sao Cách họ thành công và thất bại Những điều thúc đẩy họ trở thành các nhân vật không dừng lại Không phải tất cả đều đúng đắn Nhưng chúng là sự thật Mọi việc tôi học được từ họ Mọi thứ tôi dạy cho họ Tôi đang chia sẻ ra đây với các bạn Đấy không phải là khoa học Nó là bản ngân gốc của sinh vật cuốn sách này Nói về việc theo đuổi những bản năng đó, đối mặt với sự thật và từ bỏ những loài bào chữa ngăn bạn đạt được các mục tiêu của mình Bất kể chúng có vẻ là phức tạp và dường như không thể đạt được ra sao Bất chấp có rất nhiều người bảo bạn không thể hoàn thành được, chuyện này vẫn có thể làm được dưới đây là chìa khóa Tôi sẽ không kể cho bạn nghe làm thế nào để thay đổi, con người chẳng hề thay đổi đâu Tôi muốn bạn tin vào cái bản ngã sẵn có của mình và đạt đến trạng thái bùng cháy mà ở đó bạn có thể dập tắt mọi ồn ào, tất cả những tiêu cực và nỗi sợ hãi cùng với sự sao lãng và những lời dối trá để đạt được bất cứ thứ gì bạn mong muốn tại bất cứ công việc nào bạn đang làm. Để đưa bạn đến được trạng thái đó, tôi dự định sẽ nói về một số chủ đề khiêu khích Và bạn sẽ chẳng hề nhận được bất cứ lời xin lỗi nào từ tôi đâu, nếu chuyện đó khiến bạn khó chịu. Thành công đến từ việc giải quyết được thực tế, đối đầu với những cân nghiện và các con quỷ dữ trong bạn. Không phải là ra vẻ hài lòng về mọi thứ bạn làm. Nếu bạn cần một lời tán dương và một câu làm tốt đấy, để rồi vứt bỏ những lời chỉ trích bản thân, thì đây không phải là cuốn sách dành cho bạn. Vì bạn muốn bản thân không hề bị đánh bại Nên bạn phải đối mặt với việc mình thật sự là ai Và khiến cho chuyện này có lợi cho bạn Chứ không phải là chống lại bạn Những con người thật sự không dừng lại Những người quét sạch Là những con quái thú Có mặt trái Là chúng từ chối được dạy dỗ để trở nên tốt đẹp Và dù cho bạn có biết hay không Thì bạn vẫn thực sự có một mặt trái Hãy sử dụng tốt nó Và đấy có thể là món quà tuyệt vời nhất dành cho bạn Nếu bạn nhắm đến việc trở thành người giỏi nhất Trong những chuyện mình làm Thì bạn không thể lo lắng Liệu hành động của bản thân có làm Phật lòng người khác không Hay họ sẽ nghĩ gì về bạn Chúng ta đang tách rời cảm xúc ra khỏi chuyện này Và làm bất cứ thứ gì cần thiết Để đưa bạn đến nơi mình mong muốn Ích kỷ ư? Có lẽ thế Tự coi mình là trung tâm của vũ trụ à? Chắc chắn rồi, nếu đó là vấn đề đối với bạn Hãy đọc cuốn sách này để xem sau đó bạn có cảm nhận khác đi không Từ quan điểm ấy, chiến lược của bạn là làm cho mọi người phương đến đẳng cấp của mình Còn bạn sẽ không rơi xuống cái tầm của họ Bạn không phải cạnh tranh với bất cứ ai khác Mãi mãi không có lần nữa, họ sẽ phải cạnh tranh với bạn Từ bây giờ trở đi, kết quả cuối cùng là điều quan trọng nhất Với trường hợp vị khách đến vào lúc khuya khoắc của tôi, anh ấy đã đánh mất sự kết nối đến với các kết quả sau cùng ấy. Anh bị nỗi sợ hãi thất bại, làm mình phân tâm đến mức chẳng thể tập trung vào những điều phải làm gì để giành chiến thắng. Không thể ngăn được con sóng của cảm xúc và nỗi thất vọng đang dìm chết lòng tự tin cùng khả năng tự nhiên của mình. Mặt tiêu cực của anh trên sân đấu đã thể hiện rõ anh tròn mắt nhìn vào các đồng đội và huấn luyện viên của mình nhăn nhó, cứ như thể anh đang dần biến mất ở nơi đó vậy. Đồng đội của anh bắt đầu nhận ra điều ấy, và bất chợt họ như đội quân đang diễu hành ra trận đấu mà không hề có viên chỉ huy, hoàn toàn ngừng hoạt động. Đó là cách mà các đội bóng vĩ đại thua trận, người lãnh đạo không hiện diện. Điều đó xảy ra ở doanh nghiệp mỗi ngày, khi ông chủ thể hiện nỗi chán chường, phải cấp gỡ nhân viên Hay quát mắng giận dữ vào họ Ông ấy mất tự tin Không còn giữ được bình tĩnh Mất hút trong cuộc chơi của mình Dường như ông nghĩ rằng Chẳng có ai khác nhận ra chuyện ấy Nhưng bạn có thể chắc chắn Là mọi người đều đặc biệt chú ý đến điều này Và trở nên hoang mang Làm thế nào Bạn ngăn chặn được nỗi hoang mang ấy Biến thành sự sụp đổ hoàn toàn Đôi khi Bạn cần bước chân ra đi Để rồi quay về cái nơi trốn vui vẻ yên bình Mà ở đó bạn hoàn toàn kiểm soát được bản thân Câu thủ của tôi có thể gọi điện cho tôi Bay đi đến bất cứ nơi nào mà nấy đang trú ngụ hay không Chắc chắn rồi điều đó xảy ra vào mỗi mùa bóng Với các nhân vật khác nhau Họ biết nếu mình cần tôi sẽ đến Nhưng trong trường hợp trên cầu thủ hiểu mình cần không gian Và anh ta sẵn sàng mạo hiểm Gánh chịu những hậu quả Nếu bản thân bất thần rời khỏi đội bóng Anh biết mình đang trở lại địa điểm của hạnh phúc, một nơi cực kỳ riêng tư, mà ở đó anh có thể yên ổn đầu óc cho đến khi chẳng còn phướng bận suy nghĩ gì nữa. Chỉ có mình và bản năng, tập trung và không mãi mai xúc cảm. Đấy là nơi bạn cảm thấy không bị áp lực từ bên ngoài. Chỉ có áp lực nội tại phải chứng minh được bản thân hết lần này đến lần khác, bởi vì bạn muốn làm thế cho chính mình Chứ không vì một ai khác Quên chuyện thất bại đi Tôi bảo anh ấy như vậy Tìm kiếm một cái bấm nút Trong đầu Khi tôi biết người ta hiểu điều đó Hãy quên việc cố gắng đi Bởi nếu anh chỉ cố gắng thôi Thì sau đó thất bại vẫn sẽ còn tìm đến anh Anh muốn trở thành người giỏi nhất à Thế thì anh hãy quên đi Nỗi đau đớn và sự kiệt sức Cũng như áp lực phải làm hài lòng mọi người Anh không thể để các đối thủ đoạt bóng Anh không cho phép họ khởi động lối chơi Trong đầu óc của mình Khi có một tình huống gây tranh cãi Xảy ra bên ngoài Thì cũng chính là lúc anh nhận biết được nó Thập tâm tam anh vẫn bình tĩnh Bởi vì anh đã sẵn sàng Đã chuẩn bị Và là người giỏi nhất trong những việc mình làm Anh không nói cho bất cứ ai Biết mình sắp giải quyết tình huống như thế nào Anh chỉ tự mình xử lý nó mà thôi Mọi người khác đang hoang mang và ngột ngạt Anh nói Chẳng có vấn đề gì đâu Anh can dự vào chuyện của thiên hạ Và anh kết thúc cuộc đấu Và sau đó Anh không hề giải thích Mình làm việc đấy như thế nào Họ không hiểu Và họ không phải hiểu Chỉ cần bản thân dành chút ít thời gian Để nhận ra mình đã hoàn thành những gì Và chuyển sang thách thức tiếp theo Ngay lúc này Sáng sớm nay Máy bay của anh đang đợi để đưa anh quay về Kết thúc thôi Tôi nói lại lần nữa Bấm nút nào Anh ấy đã hiểu Đến giờ đi rồi Anh ấy quay sang nhân viên an ninh của mình Và nói Chúng ta vừa tới nước Úc Không dừng lại Nói về việc đạt được những điều bất khả thi Tôi chắc chắn có một thứ Mà bất cứ ai cũng có thể làm được Khi tôi còn học trung học chỉ là một cầu thủ bóng rổ cao khoảng 1,8m ở Chicago. Tôi đã coi một trận đấu của đội North Carolina trên TV và lần đầu tiên nhìn thấy Michael Jordan. Anh ấy là một tài mới vào nghề, có phốc dáng gầy cơm với những bước di chuyển mà tôi chưa từng trông thấy bao giờ, hoàn toàn bản năng và tự nhiên. Anh chỉ biết làm những thứ khác thường và thậm chí chẳng hề suy nghĩ về chúng cả. Tôi không biết bất cứ điều gì về con người này, nhưng tôi hiểu cậu bé này rồi sẽ trở thành một siêu sao. Nhiều năm sau, tôi đã có bàn cử nhân ngành khoa học thể dục và đang hành nghề huấn luyện viên tại một câu lạc bộ sức khỏe ở Chicago. Còn Michael vẫn còn nhưng giờ đã là một siêu sao của đội Chicago Bulls. Tôi từng liên hệ nhiều lần với đội Bulls trong thập niên 1980. Khi tôi trở thành huấn luyện viên Hy vọng có được một cố an may Làm việc với bất cứ cầu thủ nào của họ Tôi đã viết những lá thư gửi tới từng cầu thủ Ngoại trừ Michael Bởi tôi đoán nếu anh ấy có một chuyên gia huấn luyện Thì đã có rồi Và đấy chẳng thể nào là một gã Mới khởi nghiệp như tôi Chả ai hứng thú Vào thời điểm đó Các cầu thủ bóng rổ không ưa thích gì tập cử tạ thì họ mang cái niềm tin cũ trích là phần thân trên đồ sộ sẽ làm hỏng cú ném của mình. Sau đó vào năm 1989, tôi đọc được một câu chuyện nhỏ trên báo kể lại Michael đã chán chường thế nào khi bị đội vô địch thế giới Detroit Winston và phân còn lại của giải vô địch vượt tròi mình về cơ bắp. Một lần nữa, tôi lại liên lạc với đội bulls và nói chuyện rất nghiêm túc để đề nghị một cuộc gặp với bác sĩ của đội. Đó là John Heffron Và trưởng bộ phận chăm sóc chấn thương Mark Fyall Có cơ hội nào để họ sẽ khuyên Cầu thủ siêu sao của mình rằng Hãy làm việc với một chuyên gia huấn luyện Vô danh chưa từng rèn dũa Cho một vận động viên chuyên nghiệp nào không Chẳng hề có Mọi người nói thế Quên chuyện ấy đi Đi phụ bất khả thi Dĩ nhiên mọi thứ là không thể Cho đến khi có ai đó thực hiện nó Michael đã từng bị chấn thương lưng trong lúc tập thể lực và anh đã từng làm việc với một chuyên gia huấn luyện nên anh ấy mặc dù ngần ngại nhưng cũng sẽ thử lại lần nữa thế nhưng bản năng cũng mách bảo anh ấy rằng cứ như hiện nay thì anh không thể có đủ những kỹ năng bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch sử thi đấu nếu mai còn muốn vượt trên cả một hiện thoại nếu anh ấy thực sự đang đi trên con đường trở thành một biểu tượng thì anh cũng cần phải đưa cơ thể của mình đạt đến cấp độ cuối cùng phải nên Anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cần thiết Để tạo ra điều đó Do đó Anh đã bảo và mặt Tìm kiếm một ai đó thấu hiệu chính xác Mình cần những gì Một vài ngày Sau cuộc gặp mặt đầu tiên của tôi với đội Boots Họ gọi tôi tới gặp lần nữa Tại cơ sở tập luyện của mình Ở khu ngoại ô Tôi xác định Đó là một cuộc phỏng vấn khác với đội ngũ huấn luyện Tôi không hề biết Mình sẽ được đưa đến gặp Michael Jordan tại nhà riêng của anh ấy. Michael và tôi trò chuyện trong một tiếng đồng hồ. Và tôi đã trình bày toàn bộ kế hoạch của mình cho nãy thấy chúng tôi sẽ từng bước làm cho nãy mạnh mẽ hơn cũng như hạn chế thấp nhất nguy cơ chấn thương. Đồng thời giải thích rõ mỗi một thay đổi thể chất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cú ném bóng của anh và cách mà chúng tôi sẽ thực hiện những điều chỉnh Trong toàn bộ quá trình, đưa toàn bộ cơ thể anh trở về trạng thái cân bằng nhằm tối đa hóa hiệu suất thi đấu đỉnh cao và có lẽ là để phát triển cao hơn nữa cho sự nghiệp của Michael. Anh ấy lắng nghe sát sao mọi thứ mà tôi phải nói trước khi anh hồi đáp. Bất khả thi, cuối cùng anh ấy lên tiếng. Kế hoạch thật quá hay, chỉ là nghe nó không đúng lắm. Nó đúng chứ, tôi nói với anh ta. Tôi gửi đến anh lần làm việc trong 30 ngày Trình bài chính xác các chi tiết mà chúng ta sắp sửa thực hiện Làm thế nào mà nó sẽ tác động lên cơ thể anh Trận đấu của anh cũng như tình hình sức khỏe chung Tôi sẽ nói cho anh biết là bản thân sắp sửa cảm nhận ra sao Để anh có thể điều chỉnh với các thay đổi mà chúng ta sẽ thực hiện Chúng ta sẽ lên kế hoạch anh ăn gì Khi nào ăn, khi nào ngủ Chúng ta sẽ xem xét mọi chi tiết Chuẩn bị mọi thứ khả thi nhất. Anh sẽ thấy mọi việc hoạt động nhịp nhàng cùng với nhau như thế nào. Anh ấy cho tôi 30 ngày. Tôi ở đến 45 ngày. Michael cuối cùng cũng rút lui. Anh ta nói, nếu tôi lại thấy anh trong khu hàng xóm nhà mình, tôi sẽ bắn anh mất. Chúng tôi đã học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi không bao giờ nhìn vào các vấn đề hay những trở ngại. Chỉ xem xét các tình huống cần phải đưa ra những biện pháp. Do trước giờ chưa từng có một cầu thủ nào như Michael Jordan, nên chúng tôi đụng phải rất nhiều tình huống mà không hề có giải pháp nào thiền lệ. Chúng tôi đã học hỏi, chúng tôi đã phạm phải sai lầm, chúng tôi học được nhiều từ những sai lầm đó, chúng tôi vẫn tiếp tục học. Michael không phải là người giỏi nhất nếu chỉ là do anh ấy có thể bay lượng trong không trung và thực hiện những cú ném rổ tưởng chừng là bất khả thi mà anh ấy xuất sắc bởi vì anh ấy không dừng lại khi chiến thắng. Không bao giờ chấm dứt niềm tin, chẳng hề có thứ gì là đủ tốt cả. Bất kể Michael đã chiến thắng bao nhiêu lần, dù đã trở nên vĩ đại như thế nào, anh vẫn luôn muốn có nhiều hơn, và anh lúc nào cũng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cần thiết, thậm chí còn hơn thế nữa để đạt được điều mình muốn. Trong hơn hai thập kỷ, những giá trị đó, đã trở thành nền tảng cho tất cả công việc của tôi khi làm việc cùng với hàng trăm vận động viên. Và bây giờ, chúng là cơ sở cho cuốn sách này. Không dừng lại, tức là không bao giờ thỏa mãn, luôn thúc đẩy bản thân trở thành người giỏi nhất, và thậm chí sau đó còn trở nên xuất sắc hơn. Nó nói về việc đạt được hiệu suất làm việc cao hơn để đưa bạn tới cấp độ kế tiếp, ngay cả khi cấp độ ấy vẫn chưa tồn tại. Đó là việc... Bạn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi của bản thân Từ bỏ những thứ độc dược chắc chắn sẽ khiến cho bạn thất bại Hãy sợ hãi và tôn trọng sức mạnh tinh thần của bạn Cùng sự dẻo dai của nó Chứ không chỉ vì những khả năng, thể chất tồn tại nơi con người bạn Bất kể thứ gì đang ở trong cái ly của bạn Ngay bây giờ hãy dốc cạn nó đi Và để tôi rót lại đầy nước ngay từ đầu Hãy quên đi những gì bạn đã nghĩ Những gì bạn từng tin tưởng, bất cứ ý kiến gì bạn đã có, chúng ta khởi sự lại từ đầu ngay nào. Hãy đổ hết ly nước. Những giọt nước cuối cùng đó chính là những rào cản tinh thần sẽ ngăn bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta đang đi tới một nơi nào đó hoàn toàn mới mẻ. Tổng kết Bài học kinh nghiệm trúc ra Bạn sống vì bạn Chứ chẳng ai sống thay cho bạn Trên cái cõi đời này Đừng nghĩ quá nhiều đến lời ông tiếng ve Mà thiên hạ đang si sao về bạn Nếu bạn hướng đến việc trở thành người giỏi nhất Trong lĩnh vực mình thực hiện Thì đừng quá lo lắng Liệu hành động bản thân Có làm phật lòng người khác chăng Hay họ sẽ nghĩ gì về bạn Đừng sợ hãi Chỉ trích hay e ngại thất bại Bạn không được dừng lại Giây phút mà tâm trí bạn nghĩ xong rồi thì bản năng bạn mách bảo làm tiếp đi. Chiến lược của bạn là khiến cho mọi người phương đến đẳng cấp của mình. Còn bạn sẽ không rơi xuống cái tầm của họ. Tùng vũ. Action. Bạn đã biết những việc mình cần phải làm và cách thức để thực hiện nó như thế nào chưa? Điều gì đang ngăn trở bạn thực hiện? Những việc mà bạn muốn làm Bạn đã bao giờ mong muốn Mình là người giỏi nhất Trong những việc mình làm chưa Nếu có Thì bạn đã và sẽ làm gì Để thực hiện được ước mơ đó Chương 2 Người buộc dây cũng là người gỡ dây Vào cái đêm đội Miami Heat Đánh bại đội Oklahoma City Thunder để giành chức vô địch giải nba 2012 tôi đã viết tin nhắn ra một mảnh giấy nhỏ trước khi trận đấu bắt đầu và bỏ nó vào túi mình tin nhắn đó dành cho quen quay một khách hàng lâu năm và cũng là bạn của tôi quen đã gọi cho tôi sau trận thứ hai của vòng chung kết và hỏi liệu tôi có thể bay đến miami để giúp anh cùng với cái đầu gối bị chấn thương của mình đi hết những trận còn lại Của loạt đấu được hay không Tôi đã rất ngạc nhiên Vì dù có mối quan hệ lâu dài Và thành công Nhưng chúng tôi đã không làm việc cùng nhau Trong hai mùa giải vừa qua Lý do một phần là vì anh ấy Đã chọn ở lại Miami Để được luyện tập gần Người đồng đội LeBron James Tuy nhiên Chúng tôi vẫn giữ liên lạc Và giống như tất cả các khách hàng khác của tôi Bất kể là trong quá khứ hay ở hiện tại, anh ấy biết rằng tôi sẽ luôn ở đó nếu anh ấy cần. Nếu là cầu thủ khác thì có lẽ đã không có cú điện thoại trên. Người ta có thể trông cậy vào LeBron để đưa Heat đến ngôi vô địch. Anh chàng có thể cố gắng đối phó với cơn đau và hy vọng cái đầu gối sẽ đưa được mình đi qua thêm một vài trận đấu nữa. Đó là điều mà hầu hết các cầu thủ có lẽ vẫn hay làm. Nhưng khi ngô vô địch đang có nguy cơ bị đánh mất Và bạn là một người quét sạch Thì bạn không thể để người khác Cán đáng trách nhiệm trước khó khăn thay cho mình Cũng chẳng thể hy vọng là mọi chuyện rồi sẽ ổn Bạn phải thực hiện mọi động thái khả thi Để thúc đẩy bản thân đến được nơi mình cần đến Vậy nên khi đoạt đấu hòa nhau 1-1 Tôi đã bay tới Miami Rõ ràng là đầu gối của quen Đòi hỏi phải được phẫu thuật sau mùi giải chúng tôi không thể cố sức thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng nào cho vấn đề này cả. Tôi bảo anh ấy rằng tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể để khiến anh ấy cảm thấy mạnh mẽ và bùng nổ hơn trong một vài ngày tới. Tôi cũng nói với anh rằng chỉ một chiếc nhẫn vô địch của anh ấy từ năm 2006 sẽ chẳng đủ đâu. quen sẽ cần ít nhất 3 cái đó để có một sự nghiệp được coi là ý nghĩa. Nhưng những gì mà tôi thực sự muốn nói với anh ta là thế này. Khi anh là một trong những vận động viên vĩ đại nhất trong môn thể thao của mình, anh không thể tuyên bố là bản thân đã già ở tuổi 30 và sẵn sàng chuyển giao đời bóng cho lớp cầu thủ trẻ hơn. Nếu anh nghĩ đến tuổi già thì mình đã trở nên già rồi. Chẳng phải lâu lắc gì. Mới đây thôi, anh còn giành được danh hiệu cầu thủ ghi nhiều điểm nhất của NBA. Sau khi chiến thắng chống chọi lại các ca phẫu thuật đầu gối và vai Buộc bản thân phải vượt qua 2 tháng tập phục hồi mệt nhoài Và những người khác có lẽ sẽ phải mất đến 3 tháng Anh đã làm được điều đó Đừng bảo tôi là hiện nay anh không thể làm được chuyện này Trong vài ngày tiếp theo sau đó Chúng tôi đã thực hiện những điều mà anh ấy đã không làm trong một khoảng thời gian dài Đôi khi đến tận 2 giờ sáng Một mình lẻ lôi trong cái sân đấu cách xa đồng đội, truyền thông và tất cả những thứ gây phân tâm khác. Lần đầu tiên, trong một khoảng thời gian rất dài, tất cả chỉ dành cho mình anh ấy thôi. Đội huyết đã đi đến trận thứ ba và sau đó là trận thứ tư. Dẫn đầu loạt đấu với điểm số 3-1. Cần thêm một chiến thắng nữa, nếu không chiến trường sẽ quay trở lại thành phố Oklahoma với lợi thế sân nhà dành cho đội Thunder. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến, ngay lúc này. Rất nhiều các bài tập của chúng tôi là về thể chất. Cơ thể anh ấy trở nên đầy sức sống hơn theo kiểu mà quen chưa từng trải qua trong suốt một thời gian dài. Nhưng cũng giống như tất cả các đối thủ cạnh tranh quyết liệt khác, điểm máu chốt vẫn là tinh thần. Anh ấy cần phải tìm cách để trở lại là một quen quay thực thụ, chứ không phải chỉ là một người trong nhóm bộ ba siêu khủng được tung hô của đội Miami Heat. Anh đã quá quen với việc chia sẻ sân khấu cùng LeBron, Chris Paul và những người còn lại trong đội, đến nỗi anh ấy đã quên mất, mình đến từ đâu, quên cả việc mình đã làm việc chăm chỉ ra sao để trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất. Tôi không hề tin vào những lời động viên hay diễn thuyết dài dòng sáo rỗng. Bất kỳ thứ gì đòi hỏi một lời giải thích dài dòng Có lẽ đều không đúng sự thật Và khi tôi nói điều gì đó Với một trong những cầu thủ của tôi Người đó sẽ biết rằng Mình đang đón nhận sự thật Đêm diễn ra trận thứ 5 Thời điểm đội hít giành được danh hiệu Tờ ghi chú trong túi tôi đã ghi Để có được những gì anh thật sự mong muốn Trước tiên anh phải biết được bản thân thật sự là ai Tôi muốn anh ấy cảm nhận khoảng thời gian lúc mọi thứ không có khói, đèn, những màn thổi phòng hay mua vui cho khán giả. Khoảng thời gian lúc mọi thứ chỉ là những gì xảy ra trên sân đấu. Kia nấy chiến thắng bằng cả cuộc đời của mình để đến được nơi đó. Khi mà bất cứ ai giỡn mặt với anh đều phải nhận lãnh 48 phút thi đấu bùng nổ trong cơn giận dữ bị kìm nén của anh. Đã đến lúc tin tưởng Những gì anh cảm nhận trong lòng, chứ không phải những thứ người khác đang bảo anh hãy cảm nhận đi. Đấy là tên của anh, im trên áo. Nhắc cho họ biết anh là ai. Hãy đi lấy những gì thuộc về anh. Đêm đó, khi đội OK City Thunder trẻ trung và đầy quyết tâm đã cố gắng để rồi thất bại trong việc chiến đấu loại trừ anh, quên hoàn toàn chơi với bản năng sát thủ cái hết mình trong trạng thái bùng nổ, quyết liệt và vượt trội. Những người khác cũng đã có màn trình diễn tuyệt vời. Mike Miller, Shane Baria và các cầu thủ còn lại cũng đã chơi những ván đấu vượt quá mọi sự mong đợi. Nhưng khi đồng hồ đến phút cạn dần về con số 0, chính niềm hứng khởi, lòng tự tin cao độ, sự tận tụy cùng khả năng dẫn dắt đội cổ quen đã mang về chức vô địch và giúp anh có được chiếc nhẫn thứ hai. Tôi không bao giờ phải trao cho anh tờ ghi chú, tôi không cần phải làm thế. Đêm đó, anh ấy không dừng lại. Không dừng lại có nghĩa là không bao giờ cảm thấy hài lòng, nghĩa là tạo ra các mục tiêu mới mỗi khi bạn đến trạng thái cá nhân tốt nhất. Nếu bạn giỏi, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không dừng lại cho đến khi bản thân trở thành vĩ đại. Nếu bạn đã vĩ đại Thì nghĩa là bạn sẽ chiến đấu Cho đến lúc trở thành người không thể bị đánh bại được Điều ấy có nghĩa là Bạn trở thành một người quét sạch khó khăn Tất cả chúng ta đều từng nghe về người chốt việc Với tư cách là đối thủ cạnh tranh cuối cùng Là anh chàng mà bạn luôn có thể trông cậy Để đưa cuộc chơi đến hồi kết thúc Hay chốt được thương vụ hoặc mang lại cho bạn bất cứ điều gì bạn cần. Người chốt việc, làm những gì anh ấy được cho là phải làm, nhận được lời tán dương và trở về như một người hạnh phúc. Quên điều đó đi, hãy nghĩ rộng hơn nào. Có một cấp độ thậm chí còn cao hơn thế. Hầu hết mọi người đều hoàn toàn có thể đạt tới điều đó, nhưng nó lại quá đặc biệt, đến nỗi thậm chí chẳng có ai dám mơ về nó. Hãy nghĩ tới Michael Jordan, Người quét sạch cuối cùng, Michael không bao giờ quan tâm đến việc đạt được sự vĩ đại đơn thuần. Anh quan tâm đến việc trở thành người giỏi nhất từ xưa đến nay. Trở nên vĩ đại, không có gì là sai trái cả. Vĩ đại thì tốt hơn là giỏi. Trở nên vĩ đại có nghĩa là bạn đã vượt trội, một điều rất khó đạt được và đáng để tự hào. Nhưng nó không làm cho bạn trở thành người giỏi nhất Sự vĩ đại khiến cho bạn trở thành một huyền thoại Còn làm người giỏi nhất biến bạn trở thành một biểu tượng Nếu bạn muốn trở nên vĩ đại, hãy đem đến sự bất ngờ Nếu bạn muốn trở thành người giỏi nhất, hãy tạo ra một phép màu Điều này không chỉ nói về màn trình diễn trong thể thao Ở mọi tầng lớp xã hội đều có những người quét sạch Hãy nhìn vào bộ phận tinh hoa của bất kỳ một nhóm nào. Những vận động viên hàng đầu hoặc các CEO giàu có nhất. Hay là những sinh viên thông minh nhất hoặc những người lính cứu hỏa mạnh mẽ nhất. Chuyện đó không thành vấn đề. Bạn sẽ thấy khá rõ ràng là dù tất cả bọn họ đều rất tuyệt ở những gì mình làm. Nhưng có một số người sẽ luôn hành động ở một đẳng cấp khác. Hãy nhìn vào đội hình trong mơ năm 1992 nổi tiếng với 11 người lưu danh trong đại sảnh danh vọng. Bạn gần như chắc chắn có thể tách biệt vài người ra khỏi phần còn lại. Hết thải, họ đều có tài năng, nhưng một vài người trong số đó sẽ mãi mãi được nhớ đến trong những người giỏi nhất mọi thời đại. Michael lập nên tiêu chuẩn cho bản năng sát thủ và động lực cạnh tranh của mình. Mỗi lần đội Chicago Bulls của anh đoạt thêm một chiếc vô địch tổng cộng có 6 lần anh không chỉ dơ lên số ngón tay đeo những chiếc nhẫn mà mình đã giành được mà anh còn dơ thêm một ngón tay nữa cho chiếc vô địch tiếp theo sau chiến thắng đầu tiên anh dơ hai ngón sau lần thứ hai anh dơ ba ngón đến lần thứ năm anh dơ sáu ngón chúng tôi sẽ quay lại phòng thay đồ rượu xăm banh bật lên phần ước đậm xuống tường Và anh kể cho tôi nghe những gì chúng tôi cần làm cho mùa giải tiếp theo. Trong một năm trước khi anh xin nghỉ phép ngắn hạn để chơi bóng chay, anh cứ lải nhải vào tay tôi những bài tập bóng chay. Không bao giờ hài lòng, không bao giờ mãn nguyện, luôn luôn thúc đẩy bản thân vươn cao hơn và cao hơn nữa. Đó là một người quét sạch. Larry Bird là một người quét sạch. Kobe, Wem cũng là người quét sạch. Brad Riley, Phil Jackson, Joe Barkley, có một số ít người trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng không quá nhiều, và có lẽ không phải là người mà bạn ngờ ngợ vị thế ngôi sao không tự động biến bạn thành một người quét sạch, mà chiến thắng mới làm nên điều đó. Và không chỉ một lần đâu nhé, bạn có thể phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần. Trong thế giới kinh doanh, chúng ta đang nói về Bill Gates be sticher quá cố. Hầu hết các chủ sở hữu đội bóng đều là những người quét sạch. Những nhân vật như Jerry Jones, Mark Cuban và Jerry Brainstock là những người điều hành đội ngũ của mình với cùng một thái độ quyết liệt, sẵn sàng gây hấn, khiến họ trở thành những thế hệ lớn không thể bị đánh bại trong kinh doanh. Hầu hết các tổng thống đều là những người quét sạch. Và xin chúc bạn may mắn trong đợt tái bầu cử nếu bạn không trúng cử lần này nhé. Cũng có những người khác nằm trong mọi tầng lớp xã hội. Tôi sẽ để bạn cân nhắc các khả năng. Hãy nhớ rằng đây không phải là vấn đề về tài năng, não bộ hay sự giàu có. Chúng ta chỉ nói về động lực bản năng, không dừng lại khi làm bất cứ điều gì cần thiết, bất cứ điều gì để lên đến đỉnh cao của nơi bạn muốn tới và ở lại đó. Quen không phải là cầu thủ tài năng nhất trên sân đấu và đêm mà đội hit giành được danh hiệu nhưng anh là người duy nhất biết tất cả những gì người khác phải làm để họ có thể giành được chiến thắng Đó là điều mà các nhà vô địch làm Họ đặt mọi người vào đúng vị trí để đạt được kết quả và làm cho mọi người khác xung quanh mình đều trông tốt đẹp hơn Thái độ của một người quét sạch có thể được tấm gọn bằng ba từ Tôi làm chủ. Anh ấy bước vào với sự tự tin và rời đi mang theo kết quả. Một người quét sạch, có lòng can đảm và tầm nhìn để lèo lái mọi thứ theo hướng có lợi cho mình. Bạn không bao giờ biết anh ấy sẽ làm gì, nhưng bạn biết có chuyện gì đó sắp xảy đến. Tất cả những gì bạn có thể làm là chờ đợi và quan sát trong nỗi e sợ cũng như tôn trọng khả năng của anh ấy. Có thể xử lý bất cứ chuyện gì mà không cần phải thảo luận hay phân tích gì cả Anh ta biết là được rồi Trở thành một người quét sạch hầu như không liên quan gì đến tài năng Mọi người đều có tài năng ở một mức độ nhất định nào đó Nhưng không phải lúc nào nó cũng dẫn lối đưa đường đến thành công Những người chạm đến cấp độ xuất sắc này Không dễ dàng thành công nhờ vào tài năng của mình Họ tập trung hoàn toàn vào việc nhận lãnh trách nhiệm và đón nhận nghĩa vụ, cho dù là đang thi đấu thể thao hay quản lý gia đình hoặc điều hành doanh nghiệp hay lái xe buýt. Họ đều quyết định xem làm thế nào để hoàn thành công việc của mình và sau đó làm bất cứ điều gì cần thiết để thực hiện hóa nó. Đây là những cá nhân có động lực nhất mà bạn từng biết với một tài năng kiệt xuất khó ai bị kịp. Trong những việc mà họ làm Họ không chỉ thực hiện một công việc Mà còn là tái đầu tư vào nó Tôi làm chủ chuyện này Tôi đang nói về một anh bồi bàn Biết mọi người khách của mình uống gì Và họ đặt món bí tết ra sao Mọi người trong thị trấn Đều muốn ngồi ở bàn của anh ấy Và tất cả đều để lại khoản tiền boa Lớn phi đánh giá cao sự phục vụ tuyệt vời Tôi đang nói về các giáo viên dạy trẻ em không bỏ cuộc cho đến khi tất cả học sinh của họ đều đã hiểu bài Người trợ lý hành chính kiếm được nhiều tiền hơn cả một số sếp điều hành bởi cô ấy biết ông chủ của mình cần gì thậm chí trước cả lúc sếp kịp nhận ra Các bậc phụ huynh làm thêm ngoài giờ để trang trải các hóa đơn và cho con cái đi học đại học Đó là người tài xế xe buýt bước lên xe của mình mỗi ngày Biết tất cả cái hành khách Nơi họ lên Và chỗ họ xuống Luôn luôn thân thiện Và nở nụ cười Nhưng luôn thầm nghĩ Đây là chiếc xe buýt chết tiệt của bố Sẽ chẳng thể có ba cái trò khỉ gió gì Xảy ra quanh đây Trên cái xe này Nó sẽ luôn luôn sạch sẽ và đúng dần Và bất cứ ai mà lộn xộn với bố Hay nhân nhị trên xe của bố Thì xuống đường mà đi bộ nhé Lính hải quân siêu Là những người quét sạch Họ khóa mình vào nhiệm vụ và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để thực hiện nó. Họ biết những gì bản thân phải làm và hoàn thành chúng. Họ kỳ vọng sẽ thành công. Và khi họ đã làm được rồi, họ không bao giờ ăn mừng quá lâu bởi luôn có nhiều việc khác phải làm. Mọi thành tựu chỉ là bàn đạp cho thử thách tiếp theo. Ngay khi đạt được mục tiêu của mình, họ đã lại săn lùng điều cần phải chinh phục tiếp theo rồi. Hầu hết công việc của họ đều được lặng lẽ thực hiện mà không ai hay biết. Một mình một bóng, không ồn ào phô trương cũng chẳng huy hoàng. Những người quét sạch không làm việc vì thể diện, không làm chuyện gì mà không cân nhắc trước sau. Một người quét sạch thực thụ không bao giờ nói cho bạn biết anh ta đang làm gì hay đang lên kế hoạch ra sao. Bạn chỉ khám phá ra điều đó khi công việc đã làm xong. Và lúc bạn nhận ra những thứ mà nấy đã hoàn thành, thì người ta đã chuyển sang thử thách tiếp theo rồi. Tại sao tôi gọi họ là những người quét sạch? Vì họ chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Khi có điều gì sai lầm xảy ra, họ không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Vì ngay từ đầu, họ chẳng khi nào thực sự trông cậy vào bất cứ ai để hoàn thành công việc cả. Họ chỉ dọn dẹp sạch sẽ, mới hỗn độn, rồi lại tiếp tục công việc. Hãy nghĩ về người bảo vệ lặng lẽ là một việc của mình. Lúc trời đã vào khuya, ông không đòi hỏi được chú ý, không ai thấy ông làm việc, không ai biết ông làm gì, nhưng công việc luôn được hoàn thành. Phải như thế để tất cả những người khác có thể làm công việc của họ một cách hiệu quả, theo cách riêng của mình. Ông ta là nhân vật có quyền lực nhất trong tòa nhà. Ông có quyền tiếp cận không giới hạn mọi ngóc ngách Ông biết mọi thứ ở đâu Và hết thải chúng hoạt động như thế nào Ông ấy có chìa khóa dẫn tới mọi cánh cửa Ông ấy có thể đi bất cứ đâu Không hề bị ai trông thấy Ông biết tất cả những gì Mà mọi người đang làm Biết mọi bí mật bẩn thiểu nho nhỏ Ai không về nhà Ai đã lẻn đi giữa đêm hôm khuya khuất Ai đã để lại chai rượu whisky trống rỗng dưới bàn làm việc Ai đã ném vỏ bao câu sư vào thùng rác Nếu bạn gặp trường hợp khẩn cấp Ông ta là người mà bạn sẽ gọi Người quét sạch không bao giờ là người đầu tiên mà bạn nhờ cậy Anh ấy là người cuối cùng Khi rõ ràng rốt cuộc chẳng còn ai khác có thể xử lý được tình huống Không trò chuyện, không hốt hoảng, không thảo luận gì cả Những người quét sạch là những kẻ phá luật khi họ phải thế Họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng Khi mọi thứ xấu đi và những người khác bắt đầu hoảng loạn Người quét sạch sẽ bình tĩnh và không bối rối Lạnh lùng và vững vàng Không bao giờ quá cao hứng hoặc cạn lửa nhiệt tình Chẳng lúc nào hạnh phúc quá đổi hay phiền muộn quá mức Anh ta không bao giờ nhìn nhận vấn đề Chỉ thấy có tình huống cần giải quyết Và khi đã tìm ra giải pháp, anh chẳng hề lãng phí thời gian giải thích làm gì. Anh chỉ nói, tôi biết phụ này. Lúc mọi chuyện kết thúc và anh có được kết quả, tất cả những người khác chỉ đứng đó lắc đầu với vẻ không thể tin được, tự hỏi làm thế nào mà anh làm được việc đó. Thất bại chưa bao giờ là một lựa chọn. Ngay cả khi phải mất rất nhiều năm, anh ấy vẫn sẽ tìm cách biến một tình huống xấu thành có lợi cho mình và sẽ không dừng lại cho đến tận khi hái được phòng nguyệt quế. Những người quét sạch có mặt trái và một khu vực mà bạn không thể bước vào. Họ có được những gì mình muốn, nhưng họ phải trả giá cho điều đó trong sự cô độc. Sự xuất sắc đồng nghĩa với cô đơn. Họ không bao giờ ngừng làm việc, cả thể chất hay tinh thần cũng đều vận động. Do tâm trí họ mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Vì những gì mình từng phải chịu đựng và hy sinh để lên đến đỉnh cao. Hầu hết mọi người đều e sợ phải leo cao như thế. Bởi vì nếu họ thất bại, cú ngã từ độ cao đó sẽ giết chết họ. Người quét sạch sẵn sàng với bất cứ giá nào. Họ không lo lắng về việc đụng trần hay bẹp sàn Bởi không có trần cũng chẳng có sàn nào cả. Những người quét sạch không thể được sáng tạo bởi truyền thông. Hay những lời quảng cáo thổi phồng, Họ tự tạo ra chính mình Và bất cứ thứ gì họ có Đều là do họ đã kiếm được Họ không bao giờ trải nghiệm chuyện đó vì tiền Nên điều tồi tệ nhất Mà một người quét sạch có thể làm Là phản bội những nguyên tắc của chính mình Anh ấy biết bản thân đáng giá ở điều gì Và sẽ nhắc nhớ bạn nhớ đến nó Nếu bạn phạm sai lầm Và lỡ quên đi mất Nhưng tiền chỉ là thứ yếu so với những gì thực sự thúc đẩy nhân vật này Bởi vì ở đây điều quan trọng nhất về một người quét sạch Điều duy nhất định nghĩa và tách biệt anh ấy so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác Là anh nghiện cảm giác thích thú, theo đổi những cuộc đua Mạnh mẽ vì thành công Khao khát của anh với nó quá đổi mạnh mẽ Nói thèm muốn ấy mãnh liệt Đến nỗi anh sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình để có được nó. Như vậy, phấn chưa bao giờ là đủ. Ngay khi anh cảm nhận được nó, nếm trải nó, pha nắm giữ nó, trôi khoảnh khắc ấy qua đi và anh lại tiếp tục khao khát nhiều hơn. Mọi thứ mà anh ấy làm là để nuôi dưỡng cơ nghiện đó. Không phải là anh yêu quá trình, anh chỉ yêu kết quả cuối cùng. Tôi biết các bạn đã thấm thiết cả đời mình. Một lời khuyên quan trọng nhất về chuyện này Hãy yêu những gì bạn làm Và bạn sẽ không bao giờ không thể không làm việc một ngày Trong cuộc đời mình Hay Hãy yêu những gì bạn làm Tiền bạc sẽ nó góp theo sau. Điều đó có thể chính xác Với một số người Nhưng không hề đúng với một người quét sạch Ý tưởng yêu những gì mình làm Đồng nghĩa là anh ấy phải hài lòng Là một người quét sạch Thì không bao giờ, chưa bao giờ hài lòng Những người sạch hiểu rằng họ không cần phải yêu công việc để thành công. Họ chỉ không được dừng lại khi hái được phòng nguyệt quế. Còn mọi thứ trung gian khác chỉ khiến họ chạch hướng và sau lãng phần thưởng cuối cùng mà thôi. Đối với một vận động viên, điều đó có nghĩa là hàng giờ đồng hồ bất tận tập gym là những giọt mồ hôi và những chấn thương. Đối với một chủ doanh nghiệp, đó là thời gian xa nhà và gia đình là hy sinh cuộc sống cá nhân để đạt được thành công trong sự nghiệp. Đối với một người giáo viên, đấy có thể là hàng giờ đồng hồ làm việc thầm lặng, không lương để đưa tất cả học sinh của mình vượt qua 4 năm trung học tiến vào đại học. Kết quả là quan trọng hơn cả. Dù vậy, cuối cùng thì tất cả những người quét sạch đều phải rời khỏi cơ nghiệm của mình trước khi nó hoàn toàn nuốt chững và hủy hoại họ. Một người quét sạch hoàn toàn, chế ngự được bản thân, ngay khi cảm thấy cơ nghiện đang kiểm soát mình, chứ mình chẳng làm gì được nó. Anh sẽ ngừng tham gia vào tình huống hiện tại, cho đến khi bản thân có thể giành lại quyền kiểm soát. Đó là lý do tại sao bạn thấy những vận động viên, các huấn luyện viên và các CEO mạnh mẽ, cùng với những cá nhân quyết liệt, tràn đầy quyết tâm và năng lượng khác, ra đi ngay khi họ trở thành những người đỉnh nhất. Trong số những người giỏi nhất Áp lực thậm chí phải đi lên cao hơn nữa Trở nên quá cháy bỏng Vì vậy họ ngừng lại Tái tập trung Và thương trở lại với một nỗi thèm muốn mới mẻ Dường như còn nhiều khác cao hơn nữa Nhưng dưới đây là thông tin tốt lành Trước khi chạy xa khỏi cái suy nghĩ Là mình không thể sống cả đời theo kiểu này Không cần thiết Hay thậm chí là không thể Trở thành một người quét sạch Trong mọi khía cạnh của cuộc sống Bạn không nhất thiết phải cứ liên tục tiến lên trong mọi thứ Chẳng nhất thiết cứ phải là người giỏi nhất trong mọi việc Bạn không thể không bị đánh bại trong sự nghiệp, cuộc đời và các mối quan hệ Cũng như đối với các mối quan tâm khác của bạn Bởi vì đạt được sự xuất sắc trong bất cứ lĩnh vực nào Trong đấy cũng đòi hỏi bạn phải nói Tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác Nếu bạn đang cố gắng trở thành một người quét sạch trong kinh doanh thì bạn có thể sẽ phải hy sinh các mối quan hệ cá nhân. Nếu là một nhân vật quét sạch khó khăn trong thể thao, bạn có thể sẽ không vượt trội trong kinh doanh. Nếu bạn muốn trở thành một người quét sạch trong vai trò là cha, là mẹ thì sự nghiệp của bạn sẽ phải hứng chịu không ít tổn thương. Những người quét sạch hy sinh sự nghỉ ngơi để có được những gì mình muốn nhất. Hầu hết mọi người đều căng thẳng về chuyện này. Một nhân vật quét sạch khó khăn không bao giờ như thế. Những người quét sạch không quan tâm đến việc có được tất cả mọi thứ. Bạn có bao giờ trông thấy các tỷ phú chưa? Họ là những người ăn mặc soan sỉnh nhất trong phòng. Warren Buffett vẫn đang sống trong căn nhà mà ông mua từ năm 1958 với trị giá 31.500 đô la. Những người quét sạch thực thụ Không quan tâm đến lối sống nhung lụa Và phô trương Họ chỉ nhìn vào điểm mấu chốt Tất cả những gì quan trọng với họ Là kết quả cuối cùng Chứ không phải là sự hài lòng tức thời có được Trong lúc đó Trong công việc của mình Với các vận động viên tinh hoa Tôi phải biết mình đang giải quyết sự việc với ai Điểm mạnh và điểm yếu tinh thần của họ Tôi có thể thúc đẩy họ Nhiều đến đâu Họ sẵn sàng tiến xa đến cỡ nào Một ngày nọ Trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, tôi nhìn quanh phòng tập stream của mình thì thấy một tá các ngôi sao nổi tiếng và cũng chừng ấy ngôi sao tiềm năng khác. Tất cả đều đang chơi ở các trận đấu bóng rổ do giới cầu thủ tự tổ chức vào mùa hè theo đẳng cấp NPA của chúng tôi. Mỗi cầu thủ ở đó đều được coi là vĩ đại, thế nhưng mỗi người lại đang thể hiện phong độ khác nhau với những động lực và giới hạn của mình. Một số sẵn sàng chơi hết sức ở mỗi hiệp Nhưng những người khác Lại chỉ sẵn lòng dành chút ít sức lực Cho trận bóng mùa hè Với tôi thì thế cũng tốt rồi Nhưng tôi lại chú ý nhiều hơn Đến những khác biệt nhỏ nhoi Khó mà nhận ra Có thể cho tôi thấy được Họ nghiêm túc như thế nào Trong việc vượt lên trước những người khác Chúng ta hãy đối mặt với chuyện này Trong bất kỳ một lĩnh vực nào Ở đỉnh cao nhất của thành công Mọi người đều đạt được thành tựu nổi bật ở một mức độ nào đó, nên chúng ta đang nói về các hình bóng gợi nhắc đến sự vĩ đại. Nếu bạn muốn trở thành người xuất sắc trong số những kẻ giỏi nhất, thì chính các tiểu tiết lại làm nên điều khác biệt. Vậy là chỉ với suy nghĩ của mình, tôi sáng tạo ra một hệ thống 3 tầng lớp mà tôi chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai trước khi viết cuốn sách này. Nó phân loại các kiểu đối thủ cạnh tranh khác biệt như sau: Người Trung hòa, người chốt việc và người quét sạch, giỏi, vĩ đại và không thể bị đánh bại. Bạn có thể áp các tiêu chuẩn này cho bất kỳ một nhóm cá thể nào. Chỉ cần nhìn quanh đội ngũ của bạn, văn phòng, bạn bè và gia đình của bạn, mỗi người đều có một định nghĩa khác nhau về thành công cá nhân. Một số người để cho hoàn cảnh sống quyết định thay cho mình. Những người khác quyết định thứ họ muốn và nói đủ tốt rồi khi họ có được nó. Và cũng có vài người, cá biệt, thậm chí còn không thể định nghĩa được thành công bởi vì họ cứ liên tục nâng cao các tiêu chuẩn nhằm xác định thành công nghĩa là gì. Người Trung Hòa, người chốt việc và người quét sạch Bạn sẽ thường xuyên nhận ra đa số là người Trung Hòa, Một tỷ lệ nhỏ hơn là người chốt việc Và có thể, chỉ là có thể thôi Sẽ có một người quét sạch trong đám đông Nhưng dù cho có đi chăng nữa Thì bạn có lẽ cũng sẽ không nhận ra nhân vật này Cho đến khi bạn thấy anh ấy hành động lần đầu tiên Để rồi sau đó bạn sẽ không bao giờ quên được con người ấy Người Trung Hòa rất cẩn thận Anh luôn chờ người khác nói cho mình biết điều phải làm Quan sát xem những người khác đang nghĩ gì Và rồi đi theo nhà lãnh đạo Anh ấy là một người hòa giải Chứ không phải là nhân vật ra quyết định Anh sẽ không đứng về bất kỳ phe nào Trừ khi bị bắt buộc Anh ấy có thể giải quyết một lượng áp lực nhất định Trong lúc mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp Nhưng khi tình hình trở nên quá quyết liệt Thì anh này sẽ đá vấn đề sang cho người khác Anh ta có thể cố gắng đạt được điều gì đó lớn lao Nhưng sẽ không chịu trách nhiệm Cuối cùng cho kết quả Anh ta là người đàn ông kiến tạo, giữ cho mọi thứ êm đẹp cho đến khi người chốt việc hoặc người quét sạch có thể tiếp quản. Người chốt việc có thể xử lý được nhiều áp lực. Nhân vật này sẽ hoàn thành công việc nếu bạn đặt anh ấy vào một tình huống phù hợp và nói với anh chính xác những gì bạn cần anh làm. Anh ta sẽ nghiên cứu tất cả các thể loại kịch bản để có thể lường trước được những gì có thể xảy ra. Nhưng anh thường không thấy thoải mái khi phải đối mặt với điều gì đó bất ngờ xảy đến. Anh tìm kiếm sự chú ý và lòng tin và anh cũng nhận thức được người khác đang làm gì và nghĩ ra sao về mình. Anh yêu những phần thưởng cùng các đặc quyền liên quan đến danh tiếng bản thân và sẽ lựa chọn an toàn tài chính hơn là chiến thắng hay thành công. Một người quét sạch thường ít khi được thấu hiểu và họ lại thích như vậy. Dưới đây, Là những gì tôi đang nói đến. Những người trung hòa có thể có một trận đấu tuyệt vời. Những người chốt việc có thể có một mùa giải tuyệt vời. Những người quét sạch có một sự nghiệp tuyệt vời. Những người trung hòa lo lắng về sự cạnh tranh và việc làm thế nào để bản thân đủ tốt vượt qua được chuyện đó. Những người chốt việc nghiên cứu tình hình cạnh tranh và lập kế hoạch tấn công dựa trên đặc điểm đối thủ của mình. Những người quét sạch khiến cho đối thủ cạnh tranh phải nghiên cứu họ. Những người này không quan tâm bản thân, phải đối mặt với ai. Họ biết mình có thể xử lý bất kỳ kẻ nào. Những người Trung Hoa né tránh ném rộ của quyết định chiến thắng. Những người chốt việc sẽ ném của quyết định khi họ biết mình có một cơ hội tốt để thực hiện. Những người quét sạch chỉ tin tưởng vào trực giác Và cú ném của mình. Họ không phải suy nghĩ về chuyện đó. Những người Trung Hoa sẽ không đề nghị đảm nhận một vai trò khiến họ không thấy thoải mái. Những người chốt việc sẽ tiếp nhận vai trò đó nếu bạn yêu cầu. Và họ sẽ làm tốt nếu có đủ thời gian để chuẩn bị và nghiên cứu tình huống. Những người quét sạch không chờ được hỏi, họ làm luôn. Những người Trung Hoa để những người khác quyết định thành công của mình, họ cứ làm việc và chờ xem bạn có bằng lòng hay không. Những người chốt việc cảm thấy thành công khi họ hoàn thành công việc Những người quét sạch không bao giờ cảm nhận cứ như thế Mình đã thành công rồi vì luôn có nhiều thứ phải làm Những người Trung Hoa không muốn gánh chim Nhưng họ sẽ là người đầu tiên tung hô bạn khi bạn thực hiện công việc đó Những người chốt việc muốn được khen ngợi vì đã hoàn thành công việc Và yêu thích được chúc tụng vì những gì họ đã làm được Những người quét sạch hiếm khi chúc mừng bạn vì đã làm xong công việc của mình, họ chỉ trong đời bạn làm việc đó. Những người Trung Hoa nghĩ rằng họ muốn nổi bật, nhưng khi nổi rồi thì họ thường xử lý chuyện đó rất tệ hại. Những người chốt việc thường đứng ra phía trước bởi vì họ cần thể hiện ai mới là người chỉ huy. Những người quét sạch không cần phải ra vẽ ta đây, là người chỉ huy, mọi người đều biết cả rồi. Những người Trung Hoa sẽ ăn bất cứ thứ gì bạn đưa cho họ, Những người chốt việc sẽ đạt những món Họ muốn và hài lòng Với một bữa ăn tuyệt vời Một người quét sạch Không quan trọng mình ăn gì Vì một tiếng sau anh ấy lại đối tiếp Người chốt việc Có thể chiến thắng cuộc chơi Nếu được trao cho cơ hội Còn người quét sạch Tự tạo ra cơ hội Người chốt việc có thể là ngôi sao Nhưng người quét sạch sẽ buộc bản thân Lao vào công việc Người quét sạch không bao giờ cần một lời khiển trách để thúc đẩy bản thân. Những người khác đã làm rồi. Giỏi, vĩ đại, không thể bị đánh bại. Bạn có phải là một người quét sạch không? Hầu hết, những người quét sạch mà tôi đã từng biết và tôi biết khá nhiều đấy đều có chung sự pha trộn giữa những đặc điểm dưới đây. Bạn không cần lúc nào cũng phải cân nhắc đến tất cả thứ này. Nhưng tôi chắc chắn là bạn từng trải nghiệm ít nhất vài điều trong số đó tại một thời điểm nào đấy. Một số hấp dẫn bạn, một số có thể làm bạn khó chịu, nhưng tất cả chúng sẽ xác định khả năng không dừng lại của bạn. Có 13 tiêu chí nhắc nhở bạn là trên đời này chẳng có thứ gì gọi là may mắn. Tất cả chỉ là thời thế và kết quả, và bạn có thể kiểm soát được cả hai nếu bạn muốn. Nhưng nếu bạn cứ khăng khăn sống dựa vào may mắn, hãy làm như Will Chamberlain, vĩ đại từng làm. Tin rằng con số 13 không phải là vận đen của mình và nó sẽ đem tới xui xẻo cho đối thủ. Đó là cách mà một người quét sạch nghĩ. Như bạn sẽ thấy, mỗi tiêu chí đều được gắn nhãn số 1 bởi vì nếu bạn đưa cho mọi người một danh sách được đánh số họ sẽ nghĩ là số 1 quan trọng nhất và phần còn lại chỉ là theo đuôi. Nếu đó là một danh sách dài, thì họ sẽ mất hứng thú sau con số 3 hay con số 4. Nhưng trong danh sách của tôi, mọi thứ đều quan trọng nghe bằng nhau. Nếu tôi đưa cho một cầu thủ, danh sách những điều anh ấy phải làm để duy trì trạng thái mạnh mẽ và khỏe mạnh, mà anh ta lại bỏ qua bất kỳ một bước nào đó, thì mọi thứ đều sẽ đổ xuống sông xuống bể. Vì vậy, tôi không đánh số 1, 2, 3, 4, Cho bất kỳ thứ gì cả, tôi sẽ đánh số một cho mọi cái. Điều đấy cũng áp dụng cho toàn bộ cuốn sách này. Bạn có thể lướt qua tất cả các chương theo một thứ tự bất kỳ nào. Và tôi nghĩ bạn sẽ nhận thấy phần cuối cùng cũng quan trọng như phần đầu tiên. 13 tiêu chí không dừng lại Khi bạn là một người quét sạch 1. Bạn liên tục thúc đẩy bản thân chăm chỉ hơn Vào lúc người khác thấy rằng thế là đủ. Hai, bạn trở nên bùng cháy, cách ly với mọi thứ khác và kiểm soát những thứ phốn dị không thể kiểm soát được. Ba, bạn biết chính xác mình là ai. Bốn, mặt trái của bạn là từ chối được dạy dỗ để trở nên tốt đẹp. Năm, bạn không bị đe dọa bởi áp lực, bạn thành công nhờ nó. Sáu, khi mọi người nhấn nút trường hợp khẩn cấp,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 Bạn tin tưởng rất ít người Những ai được bạn tín nhiệm Nhiều hơn không bao giờ khiến bạn thất vọng 12. Bạn không thừa nhận thất bại Bạn biết có nhiều cách hơn Để lấy được thứ mình muốn 13. Bạn không ăn mừng Các thành quả của bản thân Vì bạn luôn muốn có nhiều hơn nữa Nếu danh sách trên Khiến bạn gật gù và suy nghĩ Hóa ra không chỉ có mình Thì bạn đã bước trên đường Trở thành một người quét sạch Bạn sẽ thấy chính mình trong các chương tiếp theo khi chúng ta xem xét kỹ lưỡng hơn về từng đặc điểm hình thành nền tảng thành công của bạn. Nhưng tôi cũng biết bạn có thể đang nghĩ gì, tại sao, có lợi gì chứ. Không bao giờ hài lòng và luôn bị thôi thúc bởi cơ nghiện thành công đến mức không bao giờ dừng lại. Tại sao phải phán xét việc không thoải mái và trôi trội một mình? Sao lại có người khao khát nhiều áp lực hơn, căng thẳng hơn, cường độ làm việc cao hơn, Tôi sẽ nói cho bạn tại sao Bởi vì phần thưởng thật quá đổi tuyệt vời Bạn làm tất cả những điều này Để đạt được điều mà rất ít người Sẽ lĩnh hội hay hoàn tất được Tôi sẽ không yêu cầu bạn Biến thành một thứ gì đó Không phải là chính mình Và bạn chẳng hề khao khát gì nó Tôi chỉ đơn giản yêu cầu bạn Mở rộng lòng mình Hướng tâm trí tới khả năng Bạn có thể làm được nhiều hơn So với những việc bản thân từng thực hiện Nếu bạn nghiêm túc Đi đến những nơi mà bạn chưa từng tới Thúc đẩy bản thân phát triển cao hơn Và xa hơn những gì mà bạn Hay mọi người khác nghĩ rằng Bạn có thể đạt được Thì đã đến lúc tin vào tiếng nói nội tâm Đang bách bảo bạn làm những gì Mà bạn biết là mình có thể tiến hành Và thực sự trở thành một con người Không dừng lại Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Có ba dạng người trong cuộc sống người trung hòa, người chốt việc và người quét sạch. Nếu bạn nghĩ mình đã già, thì sẽ trở nên già thôi. Để có được những gì mình thực sự mong muốn, trước tiên bạn phải hiểu bản thân là ai. Đừng bao giờ hài lòng, không bao giờ mãn nguyện, luôn luôn thúc đẩy bản thân vươn cao và xa hơn. Mọi thành tựu chỉ là bàn đạp cho thử thách tiếp theo. Điểm máu chốt vẫn là tinh thần. Không dừng lại, nghĩa là không bao giờ cảm thấy hài lòng.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 Thái độ của một người quét sạch Có thể được tóm gọn bằng ba từ Tôi làm chủ Anh ấy tập trung hoàn toàn Vào việc nhận lãnh trách nhiệm Và đón nhận nghĩa vụ Khi mọi thứ xấu đi Và xung quanh bắt đầu hoảng loạn Người quét sạch sẽ bình tĩnh Lạnh lùng và vững vàng Không bao giờ quá cao hứng Hoặc càng lửa nhiệt tình Chẳng lúc nào hạnh phúc quá đổi Hay phiền muộn quá mức Những người quét sạch có mặt trái Thành công phải trả giá bằng sự cô độc Họ hiểu rằng Mình không nhất thiết phải yêu công việc để thành công. Họ chỉ không được chuyển lại khi hái được phòng nguyệt quế. Những người quét sạch không quan tâm đến việc có được tất cả mọi thứ. Các tỷ phú là những người ăn mặc xoan xỉn, không quan tâm đến lối sống nhung lùa và phu trương. Tất cả những gì quan trọng với họ là kết quả cuối cùng. Nếu bạn muốn trở thành người xuất sắc nhất trong số những kẻ giỏi nhất, thì chính các tiểu tiết có khi lại làm nên điều khác biệt. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm 13 tiêu chí không dừng lại ở các phần tiếp theo sau Tùng vũ Action 1. Bạn đã thật sự biết bản thân mình là ai chưa? Nếu chưa thì hãy trả lời vì sao? 2. Bạn mong muốn mình là ai trong số? Người Trung Hòa, người chốt việc và người quét sạch 3. Bạn sẽ hành động như thế nào? Để được là người như mình mong muốn Chương 3 Khi bạn là người quét sạch khó khăn 1 Bạn liên tục thúc đẩy bản thân Cần mẫn hơn Vào lúc người khác cho rằng Thế là đã đủ Khi bạn làm việc với những người có tiếng tâm Đạt được những thành công lớn trong xã hội Có một câu trong ngôn nói rằng Bạn tồn tại hoặc là bạn sẽ không ở trong thế giới đó quá lâu. Những người nói thì không biết gì, còn những người biết thì lại không nói. Tôi không nói. Khách hàng của tôi đã từng trải qua đầy đủ mọi thứ trong cuộc sống của mình. Họ phải biết rằng, những gì chúng tôi làm trong lúc huấn luyện riêng cho họ là thuộc về họ. Nếu tôi không có được niềm tin trọn vẹn của họ, thì chẳng thể làm được gì cả. Vì lý do đó, rất ít thông tin, đã từng được tiết lộ về cách tôi hướng luyện các cầu thủ của mình. Những gì đã diễn ra trong phòng tập gym và mọi nơi khác mà chúng tôi làm việc cùng với cách mà chúng tôi gặt hái được kết quả trong việc khiến cho những người giỏi nhất thậm chí còn trở nên xuất chúng hơn. Nhưng nếu bạn sẵn lòng tham gia cuộc hành trình bước vào thế giới của những thành tựu và sự cạnh tranh khốc liệt này, tôi sẵn sàng nói về những gì mình đã học hỏi được Khi làm việc với các nhân vật vĩ đại trong hơn 2 thập kỷ cách thức tôi làm việc với các phần động viên của mình và làm thế nào mà rốt cuộc tôi đã có thể thu nạp được những gì mình biết những thứ họ đã dạy tôi và những điều tôi từng dạy cho họ Tôi muốn bạn có thể nhận lấy tất cả những điều này và sử dụng chúng cho một khuôn mẫu cho chính mình để đạt được những điều bạn khao khát Bạn không phải lo lắng về chuyện đào tạo Như một vận động viên chuyên nghiệp, đó là một công việc toàn thời gian và bất cứ ai nói rằng bạn có thể tập luyện như một chuyên gia chỉ bằng cách đọc sách thì đơn giản, đấy chỉ là người đang cố gắng bán một cuốn sách cho bạn mà thôi. Một cuốn sách có thể đem lại khởi đầu tốt đẹp, nhưng chúng ta hãy thành thật với nhau. Bạn luyện tập như chuyên gia bằng cách cam kết làm việc ở cường độ cao nhất vào mọi thời điểm. Trong mọi thứ bạn làm, liên tục vận động cơ thể, các kỹ năng và sự chuẩn bị của bạn. Mọi chi tiết khả dị nhất đều được chuẩn bị. Đó không phải là điều gì đó mà bạn có thể làm chỉ trong 30 phút vào buổi sáng, sau đó lao đầu vào làm việc hay đến trường hoặc là tới bất cứ nơi đâu và những nghĩa vụ khác sẽ lại cuốn bạn đi. Nhưng bạn có thể trang bị tâm lý của một vận động viên ưu tú Và sử dụng nó để thành công trong bất cứ chuyện gì bạn làm Chắc chắn là mọi thứ trong cuốn sách này Có thể được áp dụng như nhau Trong thể thao hay kinh doanh Trong trường học hay bất cứ điều gì khác Bạn làm trên thế giới này Bởi lẽ bất kể bạn muốn thứ gì cho bản thân Bất kể những tham vọng có đưa bạn tới phòng tập gym Hay văn phòng hoặc bất cứ nơi nào khác Mà bạn sẽ muốn Thì nguồn sức mạnh cuối cùng của bạn Sẽ đến từ đầu óc Chứ không phải là cơ thể Trong thể thao Chúng ta dành quá nhiều thời gian Cho yếu tố thể lực Đào tạo, luyện tập Thúc đẩy cơ thể nhanh hơn, mạnh hơn Và dẻo dai hơn hết Những gì nằm trong suy nghĩ Của hầu hết mọi người cho là có thể Và rồi sau đó Trước cuộc chúng ta cũng sẽ Lại làm công việc như đã dự tính Đã dành sự chú ý qua quyết cho quá trình rèn luyện tinh thần. Đó thực sự là một bước lùi. Sự xuất sắc không chỉ nằm ở việc đến phòng tập gym và tập luyện vã mồ hôi. Đấy chỉ là phần nhỏ nhất của những gì bạn phải làm. Khả năng thể chất chỉ có thể đưa được bạn đến mức đó mà thôi. Thực tế là bạn chẳng thể rèn luyện cho cơ thể mình hoặc vượt trội về bất kỳ thứ gì trước khi bạn tôi luyện tinh thần của bản thân. Bạn không thể cam kết có được sự xuất sắc cho đến khi tâm trí bạn đã sẵn sàng đưa bản thân đến nơi đó. Hãy giáo dưỡng đầu óc của bạn để rèn luyện thân thể. Vượt trội về thể chất có thể làm bạn trở nên vĩ đại. Vượt trội về tinh thần là điều cuối cùng sẽ khiến cho bạn không thể bị đánh bại. Bạn sẽ không bao giờ có được một công cụ luyện tập nào mạnh mẽ hơn điều này. Làm cho đầu óc vững vàng Để cơ thể có thể tiếp bước đi theo, thước đo thật sự cho một cá nhân quyết định bởi những gì bạn không thể đo lường được, những thứ vô hình. Bất cứ ai cũng có thể đo được cân nặng, chiều cao, thể lực, tốc độ, nhưng bạn không thể đo lường được sự tận tụy, lòng kiên trì hay sức mạnh bản năng của cơ bắp trong lòng ngực, trái tim của mình. Đó là nơi mà những công việc thực sự của bạn bắt đầu hiểu mình muốn đạt được những gì và biết những thứ mà bản thân sẵn lòng cam chịu để có được. Tôi muốn, các anh chàng cũng có ham muốn làm việc chăm chỉ giống như tôi. Tôi sẽ không dừng lại trong việc theo đuổi sự xuất sắc của riêng mình và mong đợi bạn cũng sẽ như vậy. Tên của tôi đặt trên công việc mà chúng ta làm cùng nhau và tên của bạn thì nằm trên áo. Điều đó sẽ có ý nghĩa nhiều đối với bạn. Cũng như là với tôi Và nếu bạn phải hỏi rằng Liệu mình có thể giải quyết nó hay không Thì bạn không thể Khi tôi huấn luyện các vận động viên của mình Một chế độ độc tài được thực thi với 3 quy tắc Có mặt, siêng năng tập luyện và lắng nghe Nếu bạn làm được 3 điều đó tôi có thể giúp bạn Nếu bạn không thể, chúng ta chẳng có giá trị gì với nhau Tôi sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ Bằng mọi cách có thể Vì bạn Nhưng tôi mong bạn Cũng sẽ làm tương tự như vậy Cho chính bản thân mình Tôi sẽ không làm việc chăm chỉ hơn bạn làm Vì lợi ích của chính mình Cho tôi thấy Bạn muốn điều đó Và tôi sẽ trao nó cho bạn Nhưng chúng ta Phải tiến hành việc này Theo cách của tôi Không có chuyện thiếu tôn trọng Người huấn luyện đời ngũ của bạn hoặc bố hay người massage trị liệu cho bạn. Nhưng nếu họ biết cách xử lý chi tiết tình huống của bạn hoặc nếu bạn biết làm sao để tự giải quyết thì bạn sẽ không ở đây. Những thứ chúng ta sắp sửa làm cùng nhau có thể sẽ là 20% về thể chất và phần còn lại chính là tinh thần. Bạn đã có sẵn tài năng. Công việc của tôi là chỉ cho bạn những gì bạn có thể làm với tất cả tài năng đó để bạn có thể thoát ra khỏi cái lòng đang kìm hãm bản thân mình có lẽ bạn sẽ không thích những gì tôi nói nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục làm theo bạn sẽ thấy được phần thưởng xứng đáng chắc chắn rồi tôi có rất nhiều cầu thủ đáng giá không tới 2 triệu đô la đã được trả lương gấp 10 lần bởi vì họ tham gia chương trình của tôi và kiên trì gắn bó với nó điều đó có ý nghĩa nhất định đối với các đội ngũ nếu bạn đang làm việc với tôi họ biết bạn nghiêm túc Nếu bạn là dân chuyên nghiệp, có nghĩa là bạn đang tự quản lý sự nghiệp của mình, thì chúng ta sẽ kết cận theo cách đó. Cơ thể của bạn là công việc kinh doanh mà bạn phải coi sóc, Nếu không, thì nó sẽ mất đi. Và nếu bạn quên điều đó, hãy tin tôi đi. Lúc đấy, tôi sẽ nhắc nhở bạn. Tôi không ở đây để phát hòa ra sự nổi tiếng hay thành công của bạn. Tôi mong đợi chúng ta sẽ cùng nhau cam kết làm việc chăm chỉ và cống hiến. Hy vọng kết quả sẽ là mối quan hệ chuyên nghiệp Mà cả hai đều có thể tự hào Tôi thấy quá nhiều huấn luyện viên Muốn trở thành bạn bè của các cầu thủ Cố gắng làm họ vui lòng khi sợ sẽ mất đi một khách hàng có tên tuổi lớn Vì thế trở nên dễ dãi Khi họ nói đủ rồi Tin tôi đi Khi tôi nói điều này Tôi không cần trở thành bạn hữu của bạn Bạn đã có nhiều bạn bè Nói rằng bạn tuyệt vời như thế nào rồi Điều mà bạn và tôi cùng nhau làm là tính chuyên nghiệp, không phải chuyện riêng tư. Nếu chúng ta kết thúc bằng việc làm bạn bè với nhau thì thật tuyệt vời. Nhưng với tôi, quan trọng hơn đó là chúng ta chăm sóc được cho sự nghiệp và tương lai của bạn. Một số cầu thủ thích tham gia vào việc lập kế hoạch, những thứ mà công việc của chúng tôi yêu cầu phải làm. Số khác bằng lòng để tôi xử lý các chi tiết. Kobe muốn góp phần trong việc xác định những gì chúng tôi sẽ làm cùng nhau. Michael cũng vậy. Kobe sẽ đến gặp tôi và nói thứ gì đó đại loại như Nghe này, khi tôi nhảy xuống bằng chân trái tôi thấy đau ở đầu gối. Vì thế, tôi sẽ xem xét lại và kiểm tra các bước chân của anh ấy. Khi nào thì anh bắt đầu cảm thấy đau ở giai đoạn nào của trận đấu. Sau đó, Tôi sẽ mở phim và tua lại mọi thứ anh ấy đã làm Tìm kiếm xem chuyện gì có thể đã gây ảnh hưởng đến cái đầu gối kia Hay đấy có thể là chuyện đã xảy ra khi chúng tôi tập luyện cùng nhau chăng Và tôi sẽ xem xét tất cả các bài tập Để coi liệu chúng tôi đã làm xấu thêm tình hình hay không Tôi có thể bảo với anh ấy thế này Hãy nhớ lại diễn biến ở trận đấu với Utah Trong lúc đang thi đấu Khi nào có nhiều chuyện xảy ra vậy Và anh ta sẽ biết tôi đang nhắc đến chuyện gì Chúng tôi sẽ xem lại tình huống Cho đến khi cuối cùng Tôi có thể nói với anh ấy Ở một chừng mực nhất định rằng Tôi nghĩ vấn đề với đầu gối anh Có lẽ bắt đầu ở đó Và bây giờ chúng ta cần phải làm nhiều việc Để chữa trị nó Hợp tác toàn diện Vì vậy tôi vui lòng lắng nghe Các thông tin đầu vào và ý kiến của bạn Nhưng một khi bạn đang làm việc với tôi Thì hãy đồng ý để tôi làm những điều cần phải làm Không có chọn lựa nào cả Hầu hết mọi người đều có quá nhiều quyền lựa chọn Và hiếm khi nào họ lựa chọn cái khó hơn Khi hỏi bạn muốn tập luyện trong 90 phút hay 30 phút Thì hầu như mọi người đều chọn 30 phút Và nếu bảo họ Đây, hãy thử điều này Nhưng nếu quá khó Chúng ta có thể tìm cái khác dễ dàng hơn nữa. Và thế là họ sẽ tự động chọn lựa việc dễ nghe hơn. Vì vậy, tôi sẽ không trao cho các bạn lựa chọn. Chẳng có gì để bạn phải suy nghĩ cả. Hãy để tôi nghĩ dùm cho cả hai. Tôi đang làm cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng bằng cách làm tất cả các bài tập về nhà và đưa cho bạn câu trả lời của bài kiểm tra. Chỉ cần có mặt, luyện tập chăm chỉ và biết lắng nghe. Đó là phần việc của bạn trong thỏa thuận của chúng ta Hãy làm việc đi Hãy làm việc Mỗi ngày bạn phải làm thứ gì đó Mà mình không muốn làm Mỗi ngày thách thức bản thân mình Với cảm giác khó chịu Buộc phải vượt qua sự thờ ơ Tính lười biếng và nỗi sợ hãi Nếu không Ngày hôm sau sẽ có thêm hai chuyện Mà bạn không muốn làm Sau đó là 3, 4 và 5 Và chẳng mấy chốc bạn thậm chí không thể quay trở lại với cái đầu tiên và sau đó tất cả những thứ bạn có thể làm là đánh bại và làm tổn thương chính bản thân mình vì mớ hỗn độn mà bạn đã tạo ra và chính ngay lúc đấy một rào cản tinh thần và những rào cản về thể chất sẽ đến với bạn đối với các chàng trai của mình tôi sẽ làm việc mà họ không muốn làm với bạn đó có lẽ là chuyện gì đó ở văn phòng hay tại nhà hoặc ở phòng tập gym dù chuyện gì hoặc ở đâu đi chăng nữa bạn cũng phải làm những điều đó hoặc là bạn sẽ không thể cải thiện không thể trở thành người giỏi nhất và vì vậy bạn biết chắc như đinh đóng cột rằng mình không thể trở thành là người không dừng lại người quét sạch trước tiên sẽ thực hiện những việc khó nhất chỉ để cho thấy rằng chẳng có nhiệm vụ nào là quá to tác mặc dù có thể không hài lòng về nó chưa từng yêu thích nó Nhưng họ luôn nghĩ về đích đến Họ không sợ đoạn đường gặp ghen Dẫn lối đến đích Họ làm bất cứ điều gì phải làm Bởi vì họ biết rằng điều đó cần thiết Và bạn thường không phải nói với họ Đến lần thứ hai Nhiều khả năng hơn Trong lúc những người khác sụp đổ Vì hoàn toàn kiệt sức Họ sẽ muốn làm lại tất cả từ đầu Và sau đó sẽ nói rằng Lần thứ hai là tốt nhất Lẽ dĩ nhiên Hầu hết những người thành công nhất không quen với việc bị chị bảo phải làm gì. đúng vậy, tôi viết đội ngũ nhân viên của đội bóng không bắt bạn phải làm điều này. nhưng đó là vấn đề. họ không thể cho bỏ con người ngu ngốc trong bạn khi bạn không xuất hiện hay từ chối làm việc. tôi thì có thể những bồn tắm nước nóng hay lạnh, các liệu trình điều trị, những đêm muộn. một khi chúng ta làm việc cùng nhau, nó không còn phụ thuộc vào bạn nữa. hợp tác là điều bắt buộc. nếu bạn quá đáng với ai đó trong đội ngũ nhân viên của tôi. Và từ chối bước vào cái bồn tắm lạnh đó Người ấy sẽ kể cho tôi nghe Để tôi có thể nói với bạn Bước vào cái bồn chích tiệt đó đi Và trừ khi có chuyện gì nguy hiểm Đã xảy ra với bạn Trong 24 giờ đồng hồ trước Mà tôi không hay biết Vì chỉ có điều đó Mới có thể làm thay đổi quyết định của tôi Còn không Bạn sẽ phải bước vào trong bồn tắm Phải tôi biết điều đó Rất không thoải mái với bạn Tôi không bảo bạn phải yêu thích nó. Tôi đang nói là bạn phải khao khát kết quả thật mãnh liệt hơn nữa để thấy rằng việc tập luyện vất vả chả có gì khó khăn nữa. Nếu điều này khiến bạn cảm thấy tốt hơn, tôi cũng chẳng làm những thứ thoải mái cho riêng bản thân mình đâu. Tôi có thể chỉ cần nhận những vận động viên tuyệt vời, duy trì mức độ thể trạng của họ, giữ cho họ luôn khỏe mạnh và mọi người đều sẽ hài lòng. Nhưng thử thách dành cho tôi Là lựa chọn ai đó vĩ đại Và khiến cho anh ta thậm chí còn tốt hơn nữa Michael Corby Quen Những người nổi tiếng của tôi Từng được vinh danh trên đại sảnh danh vọng, Họ khen A Large Charles Barkley Scotty Pippen Và rất nhiều nhân vật khác nữa Họ đến với tôi Vì không thỏa mãn với việc dừng lại nơi họ đang đứng Họ cam kết chịu đựng Những đau đớn và khó chịu khi muốn cải thiện con người tới mức gần như là hoàn hảo và họ biết tôi sẽ thúc đẩy cho đến khi họ vượt qua được những mục tiêu của bản thân nếu bạn bắt đầu với một người bình thường một người với những kỳ vọng giới hạn thì mọi sự là tiến bộ ai cũng có thể làm được công việc đó nhưng khi bạn làm việc với một người đã là giỏi nhất trong lĩnh vực của anh ấy rồi cơ hội cho sự cải thiện rõ ràng ít hơn nhiều Tôi đang tìm kiếm từng chi tiết, từng biến số nhỏ để xem xét những gì chúng ta có thể tiến hành, bất cứ chuyện gì nhằm có được lợi thế nhỏ nho nhất. Trong những ngày đầu, tôi chỉ huấn luyện cho Michael, sau đó còn có thêm một số thành viên của đội Bulls. Michael từng nói, tôi không chỉ trả tiền cho anh để huấn luyện tôi, tôi còn chi trả để anh không dạy cho bất kỳ ai khác nữa. Anh ấy không muốn bất cứ ai có được lợi thế đó. Và trong khi điều đó nghe có vẻ như là sự tân bốc Nhưng nó lại là sự thật Không có người hướng dẫn hay huấn luyện viên hoặc chuyên gia nào Có thể làm cho bạn trở nên tốt hơn, vĩ đại hơn Hoặc không thể bị đánh bại Nếu bản thân bạn không có ý định tập luyện Hoặc bạn chỉ đang ngồi chờ ai đó Mang đến những điều đó cho mình Nó là do bạn Và đó là lý do tại sao tôi nói tất cả những điều này với bạn Không phải bởi vì tôi muốn bạn biết Những gì tôi đã từng làm cho các chàng trai của mình Mà do tôi muốn bạn hiểu Những thứ mà bạn phải làm cho chính mình Điểm mấu chốt Nếu bạn muốn thành công Ở bất kỳ loại hình nào Là bạn phải thoải mái với cảm giác khó chịu Mỗi lần bạn nghĩ Mình không thể Lại là lúc bạn phải làm được Bằng mọi cách Đó chính là dặm đường cuối cùng Phán đấu cuối cùng 5 phút cuối cùng trên đồng hồ Bạn phải chơi trận cuối cùng cổ mùi giải với cường độ tương tự như lúc chơi trận đầu tiên. Khi cơ thể bạn đang thét lên, trút hết ra và nói với bạn, không đợi nào đột khốn nạn, thì bạn hãy làm việc chăm chỉ hơn và tự nói với chính mình, làm đi ngay bây giờ. Bạn kiểm soát cơ thể mình, chứ không để nó điều khiển bạn. Bạn xua đi nỗi sợ hãi, cảm giác cùng những căng thẳng thể chất và bạn làm điều mà mình khiếp sợ. Bạn không xem qua các động tác, và không liếc đến đồng hồ cho đến khi kết thúc. Bạn đầu tư vào những gì mình bắt đầu, thúc đẩy bản thân mình hết lần này đến lần khác để vượt ra khỏi nơi bạn từng trú ngụ Đây không phải là một bộ phim Hollywood hay một đoạn quảng cáo có dây có nhạc nền mạnh và các hiệu ứng đặc biệt. Không kịch tính, không kết thúc viện phong. Nếu bạn muốn có một câu chuyện cho cảm giác hay ho về ông huấn luyện viên, giúp cho một gã từ cú trách áo ôm trở nên giàu có với một cái kết ấm áp, mờ nhạt thì hãy đi mà xem bộ phim Rocky Đây là đời thực Nếu bạn bỗng nhiên bất tỉnh giữa các bài tập của tôi tôi sẽ không đứng cạnh bạn để canh chân trôi vỗ về bạn đứng dậy trên đôi chân mình với lòng trắc ẩn và sự hỗ trợ đâu Tôi sẽ đảm bảo bạn vẫn còn thở và sau đó cứ để bạn nằm y ra đó đến cuối cùng khi bạn tỉnh lại Và đã tự dọn dẹp bãi nôn mửa của mình Thì hãy đến tìm tôi Và lúc đó chúng ta sẽ có thể quay lại tiếp tục công việc Chúng ta luôn luôn quay lại làm việc Tôi luôn khai phá ra những cách thức mới mẻ Để xem làm thế nào Mình có thể thúc đẩy một con người Gây sốc cho cơ thể Và làm bật lên sức chịu đựng tinh thần Nếu bạn làm những việc mình luôn luôn làm Lặp đi lặp lại nhiều lần Bạn sẽ luôn nhận được cùng một kết quả Mục tiêu của tôi Là làm cho mọi việc trở nên vô cùng thử thách trong phòng tập gym Để khiến mọi thứ diễn ra bên ngoài nơi ấy dường như trở nên dễ dàng hơn Công việc ở đây là kiểm tra chính bạn và chuẩn bị tất cả mọi sự lựa chọn của bạn Để khi bạn đang thi đấu thì sẽ không còn gì phải lăn tăng nữa Để thực hiện công việc trước đó khi bạn cần đến nó Để biết những gì mình có thể làm khi mọi người trở nên hoảng loạn Và nhìn vào bạn Bất cứ thứ gì bạn làm cùng tôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những chuyện bạn từng trải nghiệm trong một tình huống của trận đấu Bạn sẽ không phải nghĩ gì về những thứ đang diễn ra Bạn chỉ sẽ nhận biết và cơ thể bạn bắt buộc phải tuân theo Bạn kể cho tôi nghe về hạn chế của mình và rồi tôi sẽ cho bạn thấy bạn có thể làm nhiều hơn thế ra sao Câu hỏi giới hạn đó là gì? Khi Kobe bị gãy mũi và chịu một cơn chấn động trong trận đấu giữa các siêu sao giải NBA, anh ấy vẫn nhất quyết chơi cho đội Lakers trong trận tới. Tại sao như vậy? Anh ấy phải biết cơ thể của mình sẽ phản ứng như thế nào với chấn thương và những gì có thể làm trong các trường hợp đó. Rất ít người biết họ thực sự có thể hoàn thành được những việc nào. Thậm chí số người muốn tìm hiểu điều đó còn ít hơn. Tôi có thể đẩy bạn vừa qua ngoài những giới hạn của mình. Mà vẫn không phá vỡ con người bạn Bạn có thể đi bao xa Và bạn sẵn lòng đi đến đó chứ Bạn phải chung sức chung lòng với tôi 100% Không nghĩ về những gì mình sẽ làm Tối nay hay các hóa đơn phải chi trả Hãy tập trung hoàn toàn Cho những cái kết quả trọn vẹn Khi tôi tập trung vào một khách hàng Tôi quan sát mọi thứ Nét mặt, nhịp tim Anh ấy chảy mồ hôi ra sao Chân nào đang run run. Xem xét mọi thứ kỹ càng Đến từng chi tiết nhỏ nhất Sau đó tôi ghi nhận tất cả những thông tin này Xử lý mọi thứ Và ra quyết định Tôi có sẵn lòng thúc đẩy chuyện này tiến xa hơn một chút không Và nếu tôi đã ok Thì quá trình tiến bộ của anh ấy Sẽ tăng lên gấp 2 lần Trong phần nửa thời gian Nhưng anh ấy phải sẵn sàng Để giải quyết những gì tôi đang yêu cầu từ anh Rất nhiều công việc của tôi liên quan đến chuyện đưa các phần đồng viên trở lại Sau những chấn thương và các cuộc phẫu thuật nghiêm trọng, tôi luôn luôn nói với một cầu thủ rằng, khi tôi mang anh về với trận đấu, anh ấy sẽ không còn là mình như trước kia nữa mà sẽ phải được tốt hơn, anh ta phải tốt hơn. Bởi nếu chỉ được như tình trạng trước khi chấn thương thì có lẽ anh ấy sẽ còn bị chấn thương thêm lần nữa. Vì thế, tôi khiến anh ta phải tập luyện nhiều hơn, những gì từng thực hiện, thúc đẩy anh là việc chăm chỉ hơn hẳn ngày xưa để anh có thể mạnh mẽ Và mang nhiều sức mạnh hơn trước đây anh ta từng có Nhưng nỗi sợ hãi đó Là một trở ngại rất dữ dội Và thường khi mới bắt đầu Những anh chàng này rất ngại di chuyển Lần đầu tiên trong đời Nên họ không thể dựa vào các khả năng thể chất Hay kiểm soát chuyển động của bản thân Và vì thế Họ còn e ngại cả chính cơ thể mình Đó là một trong những trở ngại to lớn nhất Để phục hồi Họ không còn muốn di chuyển nữa Khi một vận động viên không còn muốn chuyển động nghĩa là bạn đã đánh mất đi nỗi khao khát và sự tập trung đặc biệt là khi đã có một hợp đồng bảo đảm có tên bạn trong đó còn nhớ khi bạn là một đứa trẻ và chấn thương có thể đồng nghĩa với việc mất đi vị trí trong đội bóng vì vậy bạn chiến đấu hết mình để quay trở lại cuộc chơi đúng không bạn sẽ nguyên rỗi chuyện đó và quay trở lại trận đấu nhưng trong trường hợp cấp độ chuyên nghiệp thì không như thế Chỉ có cá nhân đó mới biết bản thân anh ta sẵn sàng hay chưa. Tôi không quan tâm phim trục X-Quang hay MRI thể hiện cái gì. Nếu người đó không sẵn sàng về mặt tinh thần, thì nghĩa là anh ấy đã không còn muốn tiếp tục. Vì thế, chúng ta quay lại với những điều căn bản. Chúng ta sẽ đi bộ, sẽ chuyển động vai. Tại một thời điểm, sẽ làm mọi thứ từng bước một. Những bước nhỏ để tái tạo lòng tự tin cho bạn. Chúng sẽ dần dần... Gia tăng cho đến lúc Bạn tạo nên những thay đổi lớn lao Cứ mỗi 2 hay 3 ngày Chúng ta lại làm thêm một ít Những điều mình tin tưởng Bất chấp rủi ro cứ cố gắng thêm chút nữa Để có sự tiến bộ Nhưng tôi không có ý định Khiến cho việc tập luyện trở nên dễ dãi Tại sao tôi nên như vậy Sự thoải mái làm bạn tốt đẹp hơn chứ Chúng ta tiến lên Vì không muốn bị đánh bại Và phải trả giá cho điều đó Tôi sẽ không làm tổn thương bạn Nhưng nếu bạn chẳng tin tưởng tôi sẽ đưa bạn đến nơi phải tới, thì chúng ta không thể hoàn thành được chuyện đấy. Tôi không bao giờ đặt bạn vào một tình huống mà bạn chưa sẵn sàng, nhưng tôi sẽ đưa bạn vào tình huống đó nhanh hơn hầu hết những người khác làm. Bởi nếu tôi để bạn đến đấy theo tốc độ của riêng bạn, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến đích. Mọi người luôn hỏi tôi về những bí quyết và mánh lưới mà tôi dùng để đạt được kết quả, xin lỗi, Nếu điều này là bạn thất vọng, không hề có bí quyết nào cả, chẳng mánh lưới gì đâu. Nếu có điều gì đó thì là chuyện ngược lại. Dù bạn là một phần động viên chuyên nghiệp hay là một nhà điều hành doanh nghiệp, là tài xế lái xe tải hay đang đi học thì cũng rất đơn giản. Hãy hỏi bản thân rằng bây giờ mình đang ở đâu và muốn đến nơi nào để thay thế. Tự hỏi chính mình là bạn sẵn sàng làm những chuyện gì để tới được nơi đó. Sau đó lập kế hoạch để đến đích Hành động theo đó Làm gì có con đường tắt nào Tôi không muốn nghe về những bài tập Mà bạn có thể thực hiện trong 5 phút một ngày Hay 20 phút một tuần Tất cả đều thật lố bịch Những bài tập ấy chỉ có tác dụng Đối với những người không bao giờ bước chân ra khỏi giường Và lúc này đây Họ đang di chuyển trong 5 phút Để đốt cháy một vài calo ở đâu đó Hãy xem nào Nếu bạn nặng 136 kg và chưa bao giờ làm bất kỳ thứ gì, và tôi khiến bạn tập luyện hai lần một tuần trong một tháng, có lẽ bạn sẽ giảm được hàng chục kg. Nếu bạn thường xuyên tiêu thụ hai túi khoai tây chiên và 1 lít soda vào mỗi tối, rồi sau đó bạn giảm xuống chỉ còn một túi khoai tây chiên và một lon soda trong cùng khoảng thời gian như cũ, thì cơ thể bạn có thể sẽ phản ứng với việc giảm calo và sụt cân một chút. Nhưng tôi không coi đó là khỏe mạnh. Và tôi ghét cay ghét đắng những trò mèo được gọi là chương trình lại đi chiên lừa dối mọi người và chào mời những lời hứa rất buồn cười dựa trên những thứ vô nghĩa. Đừng nói với tôi về một bài tập dễ dàng mà được thực hiện ở một nơi thoải mái như ở nhà. Bất kỳ bài tập nào liên quan đến những từ ngữ như dễ dàng hay thoải mái đều có hiệu quả là zero. Chúng chỉ là sự xúc phạm Bạn có thể tập luyện ở nhà, nhưng nếu bất cứ thứ gì mà bạn đang làm đều khiến bạn cảm thấy thoải mái, thì có điều gì đó rất sai sai. Đây là cuộc sống của bạn. Làm thế nào mà bạn không đầu tư vào đó được? Tôi không chỉ đang nói về các vận động viên ở đây, mà là bất cứ ai thấy rõ được tầm quan trọng của thành công. Hãy hình dung một nhân vật rất thành công, đã đạt được nhiều thứ, nhưng anh ta lại thừa tới 45kg bởi vì anh bị điều khiển Bởi thối nghiện ăn Không thể kiểm soát được Và anh ta hài lòng với việc Là một triệu phú Có cơ thể không cần khỏe mạnh Anh ta đã có tất cả những thành công Về tài chính Mọi người trên thế giới ngưỡng mộ Và tôn trọng anh vì điều đó Và anh thấy không hề gặp vấn đề gì Trong việc tìm kiếm những người tạm gọi là bạn Để giúp mình tiêu tiền Nhưng đại gia này lại quá mập Để có thể quan hệ tình dục đàng hoàng Hoặc thực hiện các hoạt động thể chất khác Như một người bình thường khác Thế rồi Chỉ chưa đến 20 năm Là anh ta sẽ độc tử thôi Và thế là tất cả thành quả Trong công việc nhờ vào sự siêng năng của anh Cuối cùng thuộc về ai đó thừa kế Vậy thì Sự thành công vượt trội đó của anh Trong lĩnh vực tài chính để làm gì Nó có tác dụng gì với anh đâu Nó chẳng giúp anh phát triển được gì Khi mà cơ thể anh không còn sức mạnh Người ta từ chối tập luyện hay điều chỉnh chế độ ăn uống của họ bởi vì nó không thoải mái. Nhưng làm cách nào có thể thoải mái khi phải kéo lê mớ cân nặng thừa thải cùng với tất cả những vấn đề thể chất là hệ quả theo sau? Đó là đau lưng, các vấn đề về khớp, khó thở, tiểu đường, những vấn đề tim mạch. Tôi ước tính có tới 85% tất cả những vấn đề khó chịu về thể chất đều ở hệ lụy đến từ sự thừa cân. Hãy giải thích cho tôi, nếu bạn có thể lựa chọn giữa việc khó chịu do bản thân bị thừa cân và ấm yếu với sự không thoải mái vì bạn phải đổ mồ hôi tại phòng tập gym 3 lần một tuần tại sao có quá nhiều người lại lựa chọn sự khó chịu do thừa cân và ấm yếu chứ không phải việc đổ mồ hôi trong luyện tập để rồi dẫn đến sự thất bại hoàn toàn về thể chất Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những anh chàng cần kiểm soát cân nặng của mình Họ đã gặp mọi chuyên gia và nhà nghiên cứu về dinh dưỡng cũng như ăn kiêng trên trái đất này Để rồi sau đó, họ vẫn bước đi với những túi đựng đầy thức ăn nhanh Nhưng nếu bạn để tôi làm những gì tôi cần phải làm cho bạn Thì chúng ta có thể tống khứ đóng cân nặng đó đi trong vòng một vài tuần Chúng tôi đã từng tống khứ cả trăm kg cân nặng của Eddie Curry Để anh ấy có thể ký hợp đồng với đội Miami Heat vào năm 2012 Và vì thế, chúng tôi cũng có thể giúp bạn giảm hơn 13kg trước khi bước vào trại huấn luyện. Nhưng để có được điều đó, bạn phải sẵn sàng để làm việc. Năm ngoái, tôi nhận cuộc gọi từ một nhà đại diện bóng chày mà khách hàng của họ là một cầu thủ ném bóng cần giảm 18kg trước kỳ huấn luyện mùa xuân. Một ngày trước lúc đáng lẽ sẽ bắt đầu chương trình mà tôi đã chuẩn bị thì anh ta lại quyết định tha cứ để tự mình giảm cân còn hơn. Tôi hỏi anh ta đã chắc chắn chưa? Thật không để dễ giảm xuống 18kg Đặc biệt Khi bạn đã tăng cân Qua nhiều năm do thói quen ăn uống không tốt Cùng với việc luyện tập kém Không, anh ta trả lời chắc chắn Đó là quyết định của anh ấy. Chúc may mắn Rồi tôi nói với người đại diện Là anh này sẽ rời khỏi cuộc chơi Trong vòng 8 tháng Tôi đã sai về điều đó Anh ta đã ra đi chỉ trong vòng 4 tháng Nếu bạn tìm đến tôi Để giảm cân Tốt nhất bạn nên ăn bữa cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu. Tôi có 5 tuần để đưa bạn vào đúng vóc dáng. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ giây phút bạn bước vào cửa. Và nếu bạn không gian lận, nếu bạn không nhóm vài miếng khoai tây từ đĩa của bạn bè hoặc lén uống một vài ly bia trong đám cưới của đứa cháu, thì bạn sẽ giảm được 9kg trong 3 tuần đầu tiên. Tôi sẽ đưa cho bạn những bữa ăn, cho bạn một danh sách về những thứ mà bạn có thể ăn cũng như những gì không thể bỏ vào miệng. Tôi sẽ cử người tới nấu cho bạn ăn Tôi sẽ ngồi xuống Nói chuyện với vợ và mẹ của bạn Để giải thích có bao nhiêu đường Trong 7,5 lít nước cam Bạn từ chối mỗi ngày Nhưng bạn phải làm theo các quy tắc được đưa ra tin tôi đi Nếu bạn thật sự muốn biết ai đó Được tạo nên từ cái gì Hãy xem xét họ trải qua quá trình thanh lọc đường như thế nào Đây không phải là chế độ ăn kiêng ít carbohydrate Hay phiên bản nhái theo Arkin Chúng ta đang nói về chuyện Hoàn toàn không nạp đường Và do đa phần mọi người đều không biết Có bao nhiêu đường ẩn náo Trong hầu hết các loại thức ăn Nên tôi trao cho họ Một bản hướng dẫn viết tay Những gì họ có thể và không thể ăn Với một lời khuyến cáo rằng Bạn sẽ nhận ra chương trình có hiệu quả Khi bạn thấy đau nửa đầu và muốn ngói Trong vòng 2 ngày đầu tiên Họ coi giật Ra mồ hôi nóng và lạnh Khí đầy trong bụng Khát muốn điên Và sau đó cảm thấy trung chảy theo kiểu mà chỉ những công nghiện heroin và cocaine mới có thể hiểu được. Tôi đang loại từng ram đường ra khỏi cơ thể bạn trong vòng 10 ngày. Sau 2 ngày kinh hoàng đấy, mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn. Và nếu bạn gian lận, tôi sẽ biết, tôi bắt tất cả những người huấn luyện của tôi đều phải vượt qua chuyện đó để họ biết được cảm giác thế nào. Một anh chàng sẽ đến phòng tập gym trong quá trình thanh lọc cơ thể của mình. Và tôi sẽ hỏi anh cảm thấy như thế nào Tốt, anh ấy nói, ổn thôi hmm. Ngày tiếp theo Tôi hỏi anh ấy lần nữa Anh đang cảm giác thế nào Cảm thấy thật tuyệt vời Không vấn đề gì, anh ấy nói Tôi cho thêm một ngày nữa Cảm giác ok chứ Theo được chế độ ăn kiêng không Vâng, mọi thứ đều tốt Ok, anh ta là kẻ nói dối kinh khủng khiếp Anh muốn làm hỏng chuyện Thì đi mà làm ở nơi nào khác nhé Tôi biết mọi việc không dễ dàng Nhưng anh không thể Ở trong vùng thoải mái Và mong đợi kết quả Hãy thách thức chính mình Đừng e sợ sự khó chịu Chúng tôi không thể giúp những người cam lòng muốn thất bại Tôi yêu thích những ai mong muốn đạt được kết quả Nhiều đến mức Họ sẽ chiến đấu với tôi Để làm nhiều hơn những gì họ được trong đợi. Tôi sẽ nói với họ Nếu họ chưa sẵn sàng Nhưng tôi muốn thấy Một người âm thầm Cố gắng làm thêm nhiều việc hơn là bỏ phí các buổi tập luyện để đi chụp hình cho trang bìa các tạp chí hay quảng cáo thương hiệu dài. Công việc mà họ làm cùng tôi sẽ khiến cho tất cả mọi thứ trở nên khả thi hơn, chứ không phải là theo hướng ngược lại. Sau cuộc phẫu thuật đầu gói của quen năm 2007, anh ấy ở trong phòng tập tạ để thực hiện một bài tập mà tôi bắt các cầu thủ phải rèn luyện. Sau khi phục hồi Từ phẫu thuật mắt cá chân, đầu gói Hoặc không trước khi anh ấy được bật đèn xanh Để thi đấu Đứng trên một hình trụ Động bông cao 1,2 mét Sau đó nhảy xuống sàn Và lại nhảy lên một cái trụ cao tương tự khác Điều đó không hề dễ dàng Cả về tinh thần lẫn thể chất Nói cho tôi thấy Liệu cơ thể anh ta Có chịu đựng được căng thẳng hay không Nhưng cũng không kém phần quan trọng Là đầu óc của anh có sẵn sàng tin tưởng cơ thể mình hay không hay ta đang lo lắng về khả năng thi đấu của bản thân bởi vì chìa khóa không nằm ở chỗ thử thách thể chất của việc nhảy lên mà là vượt qua sự sợ hãi phải nhảy xuống phải là quen trải qua bài tập này với rất nhiều cầu thủ khác đang tập luyện gần đó một vài ngày sau các chuyên gia huấn luyện bắt đầu kể cho tôi nghe rằng tất cả những anh chàng khác cũng đang bí mật thử bài tập đấy Lén vào phòng tập tạ khi không có ai ở đó Nhảy vọt lên xuống các trụ này Chỉ để xem họ có thể làm những gì mà Quen đã phải thực hiện Hầu hết các anh chàng này đều ghét những bài tập nhảy Nhưng họ phải biết mình làm sao so được với Gwen Với những người quét sạch không có trạng thái tỉnh Họ luôn luôn ở trạng thái động Một trong những thử thách lớn nhất đối với tôi Là giữ trái bóng xa một anh chàng vẫn chưa sẵn sàng để chơi Khi tôi đưa những cầu thủ vĩ đại ấy hồi phục khỏi các chấn thương phẫu thuật, thì tôi đã xây dựng một kế hoạch chi tiết cho sự phục hồi và trở lại của họ. Để rồi chuyện cuối cùng mà họ được phép làm là bước ra sân đấu. Nhưng cứ thử nói điều đó với một anh chàng chưa bao giờ trải qua 5 phút mà không có trái bóng trên tay mà xem. Một ví dụ hoàn hảo, Charles Barkley vĩ đại có lẽ là một nhân vật thể thao tài năng nhất mà tôi từng gặp Và là một người quét sạch ở mọi phương diện Charles đã làm việc với tôi sau cuộc phẫu thuật đầu gối Anh ấy rất không vui khi tôi nói rằng Anh và cái xương bánh chè vỡ sau phẫu thuật của anh Sẽ phải rời xa sân đấu một thời gian Lâu giống như lúc anh ở trạng thái bất động vậy Anh ta nhìn tôi với ánh mắt chết lặng Và yêu cầu đưa cho anh ta một quả bóng Rồi anh đứng dưới rổ và ném vào 10 lần Dựa vào một bên chân khỏe mạnh Anh ném trúng phóc cả 10 lần Bằng một chân Chiếc giày ủng trên chân kia Không hề chạm đất lấy một lần nào Đó chính là những người Mà tôi mong muốn Những gã hầm hố sẽ nắm lấy cơ hội Và thúc đẩy chính mình Tôi có thể kể ra mọi thứ Về một người chỉ trong 3 ngày đầu tiên Làm việc với anh ta Vào ngày thứ nhất Anh ta xuất hiện sẵn sàng Và tôi sẽ khiến cho anh ta tập luyện Như thế chưa bao giờ tập luyện trước đây Ngày thứ hai Khi anh ta thức dậy, cảm thấy đau nhất ở các bộ phận cơ thể Mà thậm chí anh còn chẳng biết mình cũng đã từng bị như thế Lúc này, việc lờ tịch đi buổi luyện tập của chúng tôi sẽ là điều rất cám dỗ Tuy nhiên, đó mới chỉ là ngày thứ hai Và anh ấy chỉ mới đau nửa trên cơ thể Bởi vì đó là những bộ phận mà chúng tôi đã luyện tập Vì thế, anh ta sẽ thường xuyên xuất hiện để rèn luyện nhiều hơn Nhưng đến ngày thứ ba, sau khi chúng tôi đã tập cả thân trên và dưới, rồi cơ bắp của anh đang gạo thét do axit lactic tôi sẽ biết mọi thứ mình cần biết. Bởi vì trong anh ta sẽ hoàn toàn khổ sở so với hai ngày đầu. 48 giờ, đó là bài kiểm tra. Nếu anh ấy tiếp tục xuất hiện, bất chấp đau đớn và kiệt sức, chúng tôi sẽ đủ ngon lành để tiếp tục. Còn nếu anh nói với tôi là mình không thể làm được, thì anh ấy đã đến sai địa điểm rồi. Có rất nhiều huấn luyện viên ngoài kia sẽ làm việc theo cách thông thường, nhưng không phải tôi. Hãy thoải mái với việc không thoải mái. Hãy tìm một nơi khác để thất bại. Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Cơ thể của bạn là công việc kinh doanh mà bạn phải coi sóc Nguồn sức mạnh cuối cùng của con người sẽ đến từ đầu óc, chứ không phải là cơ thể. Bạn không thể có được trọn vẹn sự xuất sắc, cho đến tận khi... Tâm trí mình đã sẵn sàng đưa bản thân đến nơi đó. Phước trội về thể chất có thể làm bạn trở nên vĩ đại. Phước trội về tinh thần sẽ khiến cho bạn không thể bị đánh bại. Bất cứ ai cũng có thể đo được cân nặng, chiều cao, thể lực, tốc độ, nhưng bạn không thể đo lường được sự tận tùy, lòng kiên trì hay sức mạnh bản năng của cơ bắp trong lòng ngực, trái tim của mình. Ba quy tắc vàng của việc luyện tập, có mặt, Siêng năng rèn luyện và chịu lắng nghe Hãy hỏi bản thân bây giờ Mình đang ở đâu và muốn đến nơi nào Bạn sẵn sàng làm những chuyện gì Sau đó lập kế hoạch để đến đích Hãy hành động theo nó Hầu hết mọi người Đều có quá nhiều lựa chọn Và hiếm khi nào họ chọn cái khó hơn Điểm mấu chốt Nếu bạn muốn thành công Ở bất kỳ loại hình nào Bạn phải thoải mái với cảm giác khó chịu Mỗi ngày, bạn phải làm thứ gì đó mà mình không muốn làm Mỗi lần bạn nghĩ mình không thể, bạn lại phải làm được nó bằng mọi cách Không làm ngày hôm nay thì công việc sẽ dồn ứ vào ngày mai, ngày mốt và những ngày sau nữa Cứ mỗi 2 hay 3 ngày, chúng ta lại làm thêm một ít những điều mình tin tưởng Bất chấp rủi ro, cứ cố gắng thêm chút nữa để có sự tiến bộ Người quét sạch khó khăn trước tiên sẽ thực hiện những việc khó nhất Chỉ để cho thấy chẳng có nhiệm vụ nào là quá to tác Có thể không hài lòng về nó Chưa từng yêu thích Nhưng họ luôn nghĩ về đích đến Chứ không phải đoạn đường gặp gền dẫn lối đến nơi Chìa khóa không nằm ở chỗ thử thách thể chất của việc nhảy lên Mà là vượt qua sự sợ hãi phải nhảy xuống Tùng vũ Action 1. Sức mạnh cơ thể hay sức mạnh tinh thần sẽ quyết định thành công trong công việc của bạn 2. Bạn có biết giới hạn của bản thân mình đến đâu không? 3. Bây giờ bạn muốn đi đến đâu? Bạn sẽ làm gì để đến được nơi đó? 4. Bạn có biết con đường tắt nào để đi đến thành công nhanh nhất không? Nếu có, hãy chỉ cho mọi người được không? Hai, Bạn trở nên bùng cháy cách ly với mọi thứ khác và kiểm soát những điều vốn dĩ không thể kiểm soát được. Một người trung hòa lên dây cót và tạo cảm xúc cho mọi người trước trận đấu. Một người chốt việc tự khởi động và lên tinh thần cho bản thân trước trận đấu. Một người quét sạch, không bao giờ cần phải thúc đẩy bản thân hay vỗ về cảm xúc, anh ta bình tĩnh, lạnh lùng và dành hết cho trận đấu. Tĩnh lặng, tâm tối, cô đơn bao giờ cũng đơn độc, ngay cả ở giữa đám đông, ngay cả khi bao quanh bạn, là cả đấu trường, phủ kính bởi một rừng phát hâm mộ đang hò hét kêu tên bạn. Đơn độc trong tâm trí, đơn độc với cảm giác phấn chấn mà chẳng ai khác ngoài bản thân mình mới cảm nhận được. Không có một phiền nhiễu nào từ bên ngoài, không phân tâm. Ngày lúc này đây, tất cả chỉ có bạn. Mặt trái đó đã thúc đẩy bạn Bùng cháy trong tâm khảm, dẫn dắt con người làm việc đó. Hãy làm đi. Bạn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình và làm chủ từng nhịp đập. Bạn kiểm soát tất cả. Ai đó đang nói chuyện với bạn, nhưng bạn không nghe và cũng chẳng muốn nghe. Một lát nữa, ngay trong tối nay, có ai đó, có thể là giới truyền thông, đồng nghiệp, gia đình sẽ bảo bạn là một tên ngốc, thô lỗ và khép kín. Họ chẳng hiểu gì về bạn, còn bạn thì không quan tâm đến điều đó sống trong cái thế giới nhỏ bé của anh đi. họ nói đúng chính xác hãy cút ra đi để tôi yên để cho tôi yên. bạn đang trong trạng thái bùng cháy. bạn biết rằng những người xung quanh mình rất dễ bị xúc động. họ cảm thấy sợ hãi, canh tị, phấn khích hay chẳng có đầu dây mối nhợ gì để hiểu được chuyện đang xảy ra. chỉ có bạn thì bạn cảm thấy sẵn sàng. không cảm xúc bởi khi con người ta rơi vào trạng thái bùng cháy. Cảm giác duy nhất là sự giận dữ Một cơn giận lạnh lẽo Đang soi sụt dưới làn da Không bao giờ nổi cơn thịnh nộ Không bao giờ mất kiểm soát Lặng yên như một cơn bão tiến vào thật chậm Và tối tăm Không ai có thể thấy được sự ác liệt của nó Cho đến khi bão đổ bộ Và chẳng thể lường được cho tới khi nó tới Đó chính là sức ảnh hưởng của người quét sạch Khi đang trong trạng thái tinh thần bùng cháy Mọi thứ bạn cảm nhận Tất cả năng lượng của bạn Nằm ngay bên dưới bề nổi của con người Không có chút gần sóng lăn tăng Không một con sóng nào vỗ vờ Không ai có thể thấy được chuyện gì sẽ xảy đến Để lại tất cả mọi thứ kịch tính xô bồ và hỗn độn cho những người khác Chứ không phải là bạn Bạn đang dành tất cả cho những điều sắp tới Bởi vì một khi Bạn đã bước chân vào cơn vùng cháy của mình Thì sẽ là như vậy đấy Bạn đang sở hữu thời gian Trong tất cả những quãng thời gian chúng ta dành cho sự phát triển, sự nghiệp và tài năng, đi học, xây dựng doanh nghiệp, kiếm tiền, trang luyện cơ thể, cuối cùng thì chính sự tập trung tinh thần của bạn, khả năng bạn kiểm soát môi trường xung quanh và nhịp đạp con tim người khác sẽ quyết định bạn thành công hay thất bại. Hãy nghĩ về điều này. Trong hai chân của bạn có 52 chiếc xương, 38 cơ và gân, 66 khớp và 214 dây chặn và ở đầu kia cơ thể Bạn là một bộ não nhẹ cân lơ lửng trong hộp sọ Bạn có thể tìm ra hầu như tất cả mọi thứ về chức năng phức tạp của xương khớp, dây chằng cơ và gân cũng như cách thức mà chúng cho phép bạn hoạt động Nhưng bạn hầu như chẳng khám phá được gì về chức năng phức tạp của não bộ cũng như lý do tại sao nó lại giúp bạn làm việc được Bất cứ ai đã trải nghiệm sức mạnh tuyệt vời của trạng thái tinh thần bùng cháy điều sẽ nói với bạn rằng nó vô cùng yên ả. Không phải là thư giãn hay thanh bình, đây không phải là yoga, mà là sự tập trung, cao độ. Và một khi bạn đã rơi vào trạng thái đó, bạn không còn sợ hãi, chẳng lo lắng, không cảm xúc. Bạn làm điều mà rốt cuộc bạn cũng phải làm, và chẳng có gì có thể chạm đến bạn. Nhưng các nhân nào đưa bạn đến được trạng thái đó? Ở đó, bạn trở nên mạnh mẽ, Và nỗi sợ hãi biến mất là nơi mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình để buông bỏ cơn giận dữ. Làm thế nào mà bạn có thể tìm được sự tĩnh lặng nội tâm trọn vẹn vốn chỉ được người ta kể về nó chứ chưa bao giờ thực sự miêu tả được. Có một điều mà tôi biết chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đều có một tác nhân cảm xúc xô đẩy chúng ta vào trạng thái bùng cháy. Là thứ gì đó sẽ nhóm lửa thổi bùng lên sức cạnh tranh. Sự tập trung vào mục tiêu duy nhất Cùng với nỗi khao khát, tấn công Và chinh phục không ngừng nghỉ trong ta Ở mỗi cá nhân khác nhau Và không ai có thể nói cho bạn biết Làm sao để đến được với trạng thái ấy Nhưng tôi thì lại có thể kể với bạn được như thế này Nó xuất phát từ ngay trong một phần cơ thể của bạn Mà tôi gọi đã là mặt trái Là điều mà chúng ta sẽ thảo luận Ở những trang sách phía trước Sự thật là, khi bạn cuối cùng cũng có thể buông bỏ và thực sự là chính mình, cũng là lúc bạn được đặt vào trạng thái bùng cháy. Chỉ khi ấy, bạn mới có thể kiểm soát được nỗi sợ hãi cùng sự ức chế của bản thân. Không có yếu tố bản năng sâu xa đó thì cũng như việc bạn cố gắng bật một chiếc bật lửa lên mà trong chẳng có nhiên liệu Bạn thu được nhiều tia lửa nhỏ nhoi phục sáng, nhưng chẳng có ngọn lửa nào được thổi bùng lên. Một phần công việc của tôi là giúp đỡ bạn Tìm ra nhiên liệu để thắp sáng ngọn lửa đấy. Tôi biết nó ở đó Và tôi nắm được những nút bấm nào Sẽ kích hoạt ngồi nổ Nhưng tôi không muốn mình là người nhấn nút Tôi muốn chính bạn Sẽ là người bấm nút cho chính bản thân mình Để tự bạn biết cách Làm thế nào để thầu bùng lên Sự bùng nổ đó Vậy nên tôi sẽ đi theo cách khác Tôi lôi những cái nút đó ra Và chỉ cho bạn thấy chúng ở đâu để bạn có thể tự mình ấn chúng khi đã sẵn sàng. Tôi không muốn bạn trao cho tôi hay bất cứ ai khác quyền điều khiển này. Bởi, ngay khi bạn để cho những kẻ khác ấn những cái nút của bạn, thì họ đã thắng cuộc. Trạng thái bùng cháy chỉ thuộc về một mình bạn, và chỉ có bạn mới quyết định được khi nào và làm sao thấp lên ngọn lửa. Nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi cũng sẽ thắp sáng nó. Có thể tôi sẽ đề cập đến những việc